Đi đến cổng lớn, nghĩ nghĩ, nàng lại thuận tay mang theo một con sọt, lại cầm dao phay cùng ăn sáng rổ. Loại này thời tiết, nàng cảm thấy có thể đi lòng chút cá trở về ăn. Nhà bọn họ có thật dài một đoạn thời gian không ăn qua mới mẹ cá. Mỗi ngày đều có thịt ăn, hôm nay cơ nhiên muốn ăn điểm cá. Tân hồ bắt cá phương thức độc đáo lại thô bạo, nàng tìm cái địa phương, tùy tiện vớt hai lần, thu hoạch không quá lớn, tổng cộng chỉ lộng đi lên hai ba cân con cá nhỏ, đại cũng liền bàn tay đại, tiểu. Nhân nàng trực tiếp lại ném vào trong nước, gì, kỳ quái, lúc này như thế nào lộng không đến cá đâu. Tân hồ khó hiểu vây quanh này khối địa phương đảo quanh, nghĩ chính mình có phải hay không nên đổi cái địa phương, trước kia nàng bắt cá đều là thu hoạch nhiều hơn a răng rắc, răng rắc con ngựa nhấm nút thanh rõ ràng truyền vào bên tai, nàng vừa quay đầu lại mới phát hiện mấy thớt ngựa cư nhiên đều hướng nàng bên này bởi vì bên này có tảng lớn đất chống trước kia cắt quá cỏ lau, hiện tại trường ra một tảng lớn xanh non cỏ lau mầm nhìn qua liền phi thường tươi mới ngon miệng ai, xem ra mã thật thích ăn cỏ lau mầm a. Tân Hồ nhìn mã toàn tụ ở nàng trung quanh gặm thật nộn cỏ lau mầm có chút kinh ngạc nói Nàng cho rằng mã càng thích ăn thảo đâu, bất quá cỏ lau mầm rõ ràng càng thêm nộn một ít, cũng lớn hơn một chút, phỏng chừng mã cũng biết kén ăn. Nhưng nhiều như vậy cỏ lau mầm, lại quá đoạn thời gian liền trưởng lão rồi, mã liền ăn không được, hảo lãng phí a. tân hồ nhìn mã. Vui sướng ăn cỏ lau mầm, trong đầu toát ra một ý niệm, cỏ lau mầm có thể hay không phơi khô, lưu đến mùa đông cấp mà ăn. Nếu mà đến mùa đông liền khô cỏ lâu dịp đều ăn, này phơi khô trồi non, nói vậy chúng nó cũng có thể ăn. a hồ, ngươi cái này ý tưởng hảo a chúng ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Giang Đại Sơn nghe được nàng lầm bầm lầu bầu, vui vẻ hét lớn. Ân, trước bị chút đi, mặc kệ mà ái không yêu ăn, tới rồi mùa đông không ăn thời điểm, chúng nó khẳng định sẽ ăn. Tạ công tử, nói. Chúng ta đây nhiều phơi điểm đi, năm trước mùa đông mà chính là đói bụng ngạnh căng xuống dưới, năm nay cũng không thể mệt chúng nó. Giang Đại Sơn tiếp theo nói, kỳ thật bọn họ không ngừng muốn nhiều bị chút cỏ khô, nếu có khả năng còn phải chuẩn bị chút đầu nành linh tinh tinh thức ăn chăn nuôi tới uy mã. Nhưng cái này lời nói, hắn hiện tại cũng không dám nói. Người đều ăn không đủ nói no dưới tình huống, nào dám lấy lương thực tới uy mã a Đúng vậy, này mấy thớt ngựa đều không tồi, hảo. Hảo dưỡng, nói không chừng sang năm còn có thể thêm hai đầu tiểu mã đâu. Tạ công tử nói, hòn đá nhỏ ra hai con ngựa đều là ngựa mẹ, năm con ngựa mỗi ngày ở bên nhau, thời gian dài khẳng định có thể chính mình xứng o loại. Nói đến tiểu mã, tân hồ đôi mắt đều sáng, này muốn dưỡng mã nhiều, về sau có phải hay không liền có thể vừa bán mã mà sống đâu. Dù sau này có rất nhiều đại lượng có lâu, dưỡng mã hoàn toàn không cần cái gì phí tổn, trừ bỏ nhân lực ở ngoài, hơn nữa lợi nhuận khẳng định không. Tôi liền xem đại ra đối này mấy thớt ngựa tỉ mỉ chiếu cố Kính Nhi, nàng liền biết mã cũng coi như là quý trọng vật. Hai cái đại nhân đều bị nàng kia kinh hỉ bộ dáng cấp làm cho cười rộ lên, Giang Đại Sơn nói: "A, hộ nguyên lai thích tiểu mã a, ta xem ngươi hiện tại thuộc cưỡi ngựa không tồi a, làm nửa ngày, tiểu hài tử vẫn là càng thích tiểu mã một ít. Chính là, này mấy thớt ngựa vốn dĩ chính là đại nhân kỵ Tiểu hài tử là niên kỳ tiểu mã, sau này đại bảo a thổ bọn họ ba người học cưỡi ngựa, vẫn là dùng tiểu mã tương đối hảo. Tà công tử cũng nói, Tân Hồ cũng lười đến phân biệt nói chính mình là nghĩ đến dưỡng mã, cười hì hì nói, vốn là tới vớt cá, đạo nói lên phơi cỏ lau mầm. Bởi vì mã nhiều, muốn chuẩn bị tốt qua mùa đông mã thức ăn chăn nuôi, chỉ là cắt nộn cỏ lau mầm, đây chính là cái đại công trình, lao động lượng phi thường đại. Giang Đại Sơn cùng tà công tử lại thảo luận trong chốc lát, nên như thế nào làm? Hy vọng ngày mai thiên liền tình, chúng ta sớm một chút bắt đầu. Phơi cỏ lâu mầm, tà công tử nhìn màn mưa, hận không thể không trùng lập tức liền trong. Này mùa xuân vũ, một chút chính là mấy ngày. Bọn họ đã vây ở trong nhà hai ngày. Thời tiết một hảo, các ngươi không phải liền phải ra cửa sao? Tân Hồ nói, đúng vậy. A hồ thích cái gì màu sắc và hoa văn bố. Lần này chúng ta nhiều mang mấy khối trở về. Tạ công tử treo gheo nói, tiểu cô nương ra yêu thích, hắn cũng nắm chắc không chuẩn, không cần quá dùng nhiều. Tân hồ nhìn chính mình trên người cái này, quần áo mới, tràn đầy hoa, làm đến nàng liền tưởng một đóa di động đài hoa. Giang Đại Sơn ngượng ngùng sợ sợ cái mũi, Này hoa hắn lúc ấy còn hỏi kia bán bố người, Nói là mua cấp không đến 10 tuổi tiểu cô nương ra xuyên, Nhân ra liền cho hắn đề cử này miếng vải, Hiện tại xem ra, Thực sự là xinh đẹp chút, Kia phấn, Hoàng, Thích sao? Tạ công tử lại hỏi, Điểm này hắn so Giang Đại Sơn vẫn là hiếu thắng chút, Rốt cuộc hắn có mùi mùi, Còn có thê tử, Giang Đại Sơn liền biết muốn mua hoa, Đại, Hoa, Đều có thể, màu lam cũng đúng. Tân Hồ cười nói, Tạ công tử lời này cũng hỏi đến khôi hại, nàng lại không phải chân chính tiểu hại tử, đối quần áo mới chờ mong cũng không quá nhiệt liệt. Giang Đại Sơn nghe được Tạ công tử nói, càng thêm cảm thấy chính mình liền tượng cái ngốc tử, cư nhiên mua như vậy vải bông trở về, không khỏi cho Tạ công tử một cái oán trách ánh mắt, tâm nói lần trước ta mua thời điểm, ngươi như thế nào không nhắc nhở. Lúc này đến phiên Tạ công tử ngượng ngùng, lúc ấy... Hắn tâm hoàn toàn không ở bố mặt trên, căn bản là không chú ý tới Giang Đại Sơn mua cái gì bố. Ai, Thái Dương thật sự ra tới. Ngày mai xem ra là cái trời nắng. Tạ công tử ngẩn đầu, chỉ chỉ chân trời kia một mặt ánh sáng. Kết thúc cái này xấu hổ đề tài. Thật tốt quá. Lại trời mưa, người đều phải mốc meo. Giang Đại Sơn nói, lại xoay người đối tân hồ nói, A hồ, đem ta cái sọt cho ta, ta cũng tới vớt vớt xem. Tân Hồ hôm nay chiến quả không tốt Lập tức đem cái sọt đưa cho hắn Hy vọng hắn có Thể vớt chút đại cá lên Kết quả, Giang Đại Sơn liền vớt hai thanh Chỉ lộng thường mấy cái tiểu mau cá Chỉ phải cười gường đem cái sọt đưa cho một bên chế diễu tà công tử Xem ngươi Hành A, ta tới bộc lộ tài năng Tà công tử tin tưởng chàng đầy vén tay áo lên Kết quả, hắn nhưng thật ra súng dốc không Chính là vớt thường một cái sọt đế tép riêu Này có ít lời gì, nhắm rượu đều ngài tiểu." Giang Đại Sơn lớn tiếng cười nhào nói, "Tà công tử ngượng ngùng cười, đang muốn đem Tép Diu đảo." Nhất Tân Hồ hét lớn, "Đừng đảo, đừng đảo, này Tép Diu chính là thứ tốt đâu. Tuy rằng tiểu, nhưng ngoan ý nhi này bổ canxi nàng hiện tại đang ở trường thân thể thời điểm, ăn đến lại không tốt, bọn nhỏ khẳng định đều thiếu canxi." Gần nhất buổi tối ngủ nàng đều cảm giác được cẳng chân đau, đây đúng là cái gọi là sinh trưởng đau, chính là sinh trưởng khi thân thể dinh dưỡng theo không kịp tới, tạo thành, đặc biệt là thiếu canxi, loại tình huống này liền càng nghiêm trọng, nàng còn đang nghĩ, người tới nên từ nơi nào lòng chút bộ canxi đồ ăn trở về đâu, này Tép Diu liền chủ động nhảy ra tới, nghe nói Tép Diu là hảo vật, tạ công tử vui vẻ, hướng Giang Đại Sơn kêu ngào rung rung trong tay cái sọt Tân Hồ vội vàng tiếp nhận cái sọc, không thể đảo tiếng trong rổ, bởi vì vỗ động động trọng đại, này tép diêu một đảo tiếng vào, nói không chừng liền toàn lậu đi ra ngoài. Ngược lại là cái sọc bệnh tinh mịn nhiều. Cái này muốn như thế nào ăn? Giang Đại Sơn cùng tạ công tử đồng thời hỏi. Có thể, chế thành con tôm làm A, trực tiếp xào xong xuôi đồ ăn ăn cũng đúng. Tân Hồ đáp, con tôm làm chính là thứ tốt, ăn mì sợi khi, lồng một phen ném vào nước lều, thật tốt nhớ rõ quê quán có một đảo ăn vặt bao mặt là nhất định phải thêm một ít con tôm có cũng thêm tảo tía nhưng nàng cá nhân cho rằng tép dưa càng hương càng tốt ăn nói đến tảo tía tân hồ lại nói nếu là nhìn đến dòng biển mua chút trở về hầm canh uống không chỉ có chỉ cần bị canxi còn cần bị mặt khác a hải sản phẩm nàng nhưng thật dài thời gian không ăn qua hảo bất quá nơi này chỉ sợ khó được nhìn thấy hải sản phẩm tạ công tử kinh ngạc nhìn tân hồ vài lần không nghĩ tới nàng cư nhiên còn biết rong biển, không sinh hoạt ở ven biển người, là rất khó đến ăn đến hải sản phẩm, tuy rằng rong biển là hải sản phẩm trung bình thường nhất đồ vật. Cửu, cửu, đi giúp ta lấy cái chậu, hoặc là chén lớn tới, ta muốn lọng tiểu tôm. Tân Hồ dẫn theo trong sọt tiểu tôm, nói, muốn rửa sạch sạch sẽ tiểu tôm, hoa thời gian, cũng sẽ không thiếu, tà công tử này tùy tay một vớt, ít nhất cũng lọng đi lên một cân nhiều tiểu tôm. Hảo liệt, Giang Đại Sơn đáp ứng, cười lên mà hướng ra chạy. Nghe nói Tân Hồ lại lộng tới cái gì ăn ngon tép riêu, các nữ nhân ngồi không yên, Đại Lang cũng ngồi không yên, tất cả đều đến bên hồ tới. Người nhiều nhanh tay, này một cân nhiều tiểu tôm thật mau liền dựa sạch ra tới, một nhà cũng phân không đến nhiều ít. Tạ công tử Xung phong nhận việc lại đi vớt một hồi, lúc này hiệu quả kém, chút nhưng cũng có không ít. Dựa sạch xong, vừa lúc một nhà phân đến một chén tép riêu, Không được, ta còn là muốn lại vớt mấy cái cá, này cũng quá ít. Tân hồ nhìn trong rổ người tới điều bàn tay đại tiểu ngư, bất mãn nói. Liền này mấy cái cá, cũng liền vừa đủ lòng một mâm đồ ăn, tổng không thể chính bọn họ ra ăn, chẳng phân biệt cấp tạ gia cùng hòn đá nhỏ ra đi. Ta tới thử xem, tạ su nhi đọt lấy cái sọt, tùy tiện tìm cái địa phương, hạ cái sọt. A hồ đều lòng không đến cá, phỏng chừng lạ. Bởi vì thời tiết ấm áp, cá đều chạy đến chỗ sâu trong đi. Giang Đại Sơn nói: "Kết quả, tạ Xu Nhi vẫn may không tồi, cư nhiên lòng mấy cái nữa cân nhiều trọng cá trích đi lên." Mọi người cười ha hả, ha. "Tạ Xu Nhi đắc ý nói: "Hắc hắc, xem ra ta còn là mang lợi hại sao. Vừa lúc không ngừng cố gắng xem có thể hay không lại lòng mấy cái đi lên, hôm nay buổi tối đại gia liền toàn ăn cá." Tạ Đại Tẩu cười nói: "Này mấy cái cá trích vừa lúc cấp Dương Thẩm Thẩm lấy về đi hầm canh uống, cá trích canh uống, lên hảo sủng sữa." trương thẩm thẩm đại tiểu sơ tám tuy rằng gần đoạn nhập tử sinh hoạt cải thiện thật nhiều nhưng nàng phía trước lỗ lạ quá mức sữa vẫn luôn không đẩy đà hài tử cũng lớn lên không tốt lắm hảo liệt hôm nay tranh thủ làm mỗi người đều có thể uống đến canh cá tạ su nhi xách theo cái cái sọt, lại chuyển động trong chốc lát tân tìm cái địa phương hạ cái sọt. đại ra mắt trong mong nhìn bao gồm tân hồ nàng liền không hiểu được như thế nào hiện tại tạ su nhi ngược lại so nàng sẽ bắt cá đâu không phụ trọng vọng Tạ Xuyên Nhi lần này lại vớt lên đây 4 năm điều nửa cân nhiều trọng cá trích Tạ Xuyên Nhi cười to nói hắc hắc không tội cuối cùng đạt thành mục tiêu mọi người phân cá nói nói cười cười về nhà đi Tép Yu lấy điểm Yu ở trong nồi tạt một chút thêm chút muối là được Tân Hồ cung cấp Tép Yu ăn pháp ít như vậy con tôm đương nhiên không thể phơi Tép Yu làm trước cho đại gia thêm một đạo đồ ăn lại nói chờ thời tiết hảo có thể chậm rãi nhiều vớt Một ít tôm vị đi lên, khăn khăn một mực phơi chút làm con tôm tồn tự tự ăn Làm tép riêu phương pháp kỳ thật rất đơn giản Đem du thiêu nhiệt, lại đem tiểu tôm ném tới trong nồi phiên xào vài cái Giải điểm muối, chờ con tôm toàn biến đỏ liền có thể ra khỏi nồi Chỉ pháp này, tép riêu tuy rằng hảo, nhưng một lần không thể ăn quá nhiều Đặc biệt là tiểu hài tử, ngoan ý như này không dễ tiêu hóa Tháng Tư Sơ, hợp với các mấy ngày cỏ lau mầm lúc sau, Giang Đại Sơn cùng Tạ Công Tử mang lên đài Lan cùng Tạ Tam Bá, ra cửa. Lần này đem Tạ Ngũ lưu lại. Giang Đại Sơn cùng Tạ Công Tử cảm thấy cũng nên làm Tạ Tam Bá ra cửa nhìn xem. Rốt cuộc về sau Giang Đại Sơn, Tạ Công Tử, Tạ Ngũ là phải rời khỏi nơi này. Chuyện này, hai người bọn họ đã ở ngầm nói tốt. Lưu lại Tạ Tam Bá ở trong thôn chiếu cố đại ra. Tạ Tam Bá công phu cao, hơn nửa tuổi cũng đại trúc Giả dạng làm bình thường trung niên lão nông dân cũng càng tượng một ít Sau này, bọn họ đi rồi, phải dựa Tạ Tam Bá mang theo Đại lang đi Ra ngoài chọn mua đồ vật Tân Hồ hâm mộ hận không thể chảy nước miếng, khá vậy không biện pháp Ai cũng không có khả năng đáp ứng mang nàng đi ra ngoài a. Hún hồ nàng đi rồi, trong nhà mấy cái tiểu nhân, đến vừa ai chiếu cố a, Không có biện pháp Tân Hồ chỉ có thể mắc trong mong nhìn Kỳ thật không ngừng là nàng muốn đi Tạ Xu Nhi cũng đề qua vài lần Nhưng đều bị nàng nương cùng ca ca đánh đi trở về Ngươi đi theo đi ra ngoài tượng bộ dáng gì Đại cô nương ra Nên ngóc tại trong nhà Tạ Lão phu nhân nghiêm khắc giáo huấn nàng một đốn Tạ công tử nhìn mùi mùi đáng thương hề hề bộ dáng, Lại là bùng cười lại là tức giận Khuyên nhủ Chúng ta cũng không phải là đi ra ngoài chơi Trở về sau yên ổn xuống dưới Tự nhiên sẽ mang ngươi đi ra ngoài Tạ Xu Nhi uệ ỏi gật gật đầu, không hề đề yêu cầu này, kỳ thật nàng cũng minh bạch ca ca bọn họ đi ra ngoài làm việc, mang lên nàng một nữ hài tử sát thật không có phương tiện, hơn nữa nàng ở nhà còn có thể giúp đỡ làm một ít sống. Lộ vĩ, thôn người vẫn luôn đem giang đại sơn bọn họ đưa đến bên hồ, tân hồ còn một bộ không vui bộ gián, Tạ Xu Nhi ở nàng bên tai nói thầm vài câu, cái gì về sau hai chúng ta chính mình đi nói, cũng không có thể làm nàng tâm tình biến hảo chút. Đại Lang thấy thế, buồn cười nói, Được rồi, ta cho ngươi mang đẹp bố trở về làm quần áo, Hừ, có gì đặc biệt hơn người, Tân hộ mắt trờn trắng cho hắn, Nàng lại không phải chân chính tiểu cô nương, Còn phải vừa xinh đẹp quần áo tới tống cổ A, Đúng vậy, chúng, Ta nhiều cho ngươi mang mấy khối vải bông trở về làm quần áo, Làm mấy thân xinh đẹp tiểu hoa váy xuyên xuyên, Giang Đại Sơn cũng hống nói, Hoàn toàn là lấy nàng đương tiểu hài tử hống, Ta không cần, Nhiều lọng mấy thứ đồ ăn mầm, heo rê bò, gà vịt ngỗng trở về. Tân hồ thay đổi nói đề. Nàng nhưng không nghĩ đại ra cho rằng nàng chính là muốn xinh đẹp váy áo. Hiện tại sinh hoạt điều kiện kém, chính là bởi vì vật chất chủng loại quá ít, nếu là cái gì đều có, cũng không cần phát sầu mỗi ngày ăn. Cái gì? Dưỡng chút rê bò, nói không chừng còn có thể lọng chút nại uống. Dưỡng chút ra cầm, không chỉ có có trứng ăn, còn có thể thường thường sát một con, lọng chút canh uống uống. Này có thể so nghĩ đi ra ngoài săn thú, hoặc là đi ra ngoài mua muốn phương tiện muốn đáng tin cậy nhiều. Trước kia dân quê chính là như vậy quá sinh hoạt, Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ, từng nhà đều dưỡng gà vịt, dưỡng heo rê, ăn Tết khi còn sát năm heo. Ngày thường ăn chứng cũng có, thường thường còn có thể sát chỉ gà. Cải thiện hạ sinh hoạt, căn bản là không cần lên phố đi mua đồ ăn mua thịt. Khi đó dân quê cũng cực nhỏ có tiền nhàng dỗi đi trên đường mua thịt trở về ăn, đều là như thế này sinh hoạt. Ăn đồ vật, trên cơ bản đều là tự cấp tự túc, cơ bản không cần đi mua. Nói thật, hiện tại nàng quần áo tuy rằng không tính nhiều, nhưng cũng đủ xuyên, hơn nữa tiểu hài tử lớn lên mau, làm như vậy nhiều quần áo mới cũng không có tác dụng gì. Rốt cuộc nơi này liền nàng một nữ hài tử, không ai nhặt nàng quần áo cũ. Xuyên, còn không bằng nhiều cấp bình nhi làm hai thân quần áo, nhỏ còn có thể cấp đại bảo cùng A mau xuyên. Cha, cha, ta cũng phải đi. A thổ đã chịu ảnh hưởng, cũng ở một bên ầm ý. Hảo, đi nhanh đi, đừng ở chỗ này nhi đầu bọn họ. Tạ lão phu nhân giữ chặt tôn tử cười nói. Ngay cả nàng cũng tưởng đi theo chạy ra đi xem, bên ngoài là cái cái dạng gì, hiện tại mỗi người đều muốn biết. Đặc biệt là tiểu hài tử, còn tưởng rằng đi ra ngoài liền phá lệ hảo chơi đâu. Tạ công tử lên ngựa đi rồi, A thổ. Còn ở phía sau xảo, tạ lão phu nhân nói, A thổ, cha ngươi bọn họ cũng không phải là đi ra ngoài chơi. Bọn họ đi cho các ngươi lấy lòng thật tốt ăn đồ vật trở về, mang theo ngươi, như thế nào mang ăn ngon trở về. Tạ Đại Tẩu cùng tạ su Nhi cũng đi theo một bên hống hắn, A Thổ vẫn là lão không cao hứng, vẫn là tạ ngủ bế lên hắn, nói, chúng ta tới chơi phi phi lạp. Hào A, Hào A, A Thổ lúc này mới cao hứng lên. Kỳ thật đây cũng là lừa tiểu hài tử siết, A Thổ thật lâu cũng chưa chơi qua, bị hắn. Như vậy một hống mới cao hứng lên. Kết quả, đại bảo cùng A Mau cũng thật hâm mộ nhìn tà ngũ, tà ngũ không thể không đem ba cái hài tử đều dơ lên chơi phi phi, lăn lộn một hồi lâu, mới thoát thân, nhưng đem hắn mệt đến không nhẹ. Hảo, A Thổ cùng nãi nãi cùng ra, bọn họ đều phải đi làm việc. Tà lão phu nhân kéo lên A Thổ, mang lên đại bảo cùng A Mau, hờ nhạc thiếu nhi chậm rãi hướng ra đi rồi, không cho bọn họ ba người ở những người khác làm việc khi quấy rối. Tân hồ cùng lưu đại nương tà su. Nhi Tạ Ngũ muốn xuống rụng làm việc. Trương Thẩm Thẩm cùng Tạ Đại Tậu ở các cỏ lau mầm, hòn đá nhỏ Hòa Bình Nhi ở đêm các nàng cắt bỏ cỏ lau mầm vô, ở bên hồ phơi hảo, nhân tiện nhìn tiểu sơ tám. Hiện tại ngoài rụng sống nhiều lên, mầm đều trưởng thành chút, cỏ dại cũng đi theo dài quá ra tới, mỗi ngày đều phải đi ngoài rụng giữa sạch cỏ dại. Còn muốn đem lớn lên quá mật mầm gian ra tới, tài đến đất chống đi lên. Lại muốn đem không có trường nảy mầm tử đất chống phương bổ khuyết thêm đi. Hún hồ, lại rời khỏi mấy cái tráng sức lao động, dư lại nữ nhân lại muốn làm việc nhà sống, lại muốn mang hài tử, lại muốn xuống đất, vội thật sự. Một ngày vội xuống dưới, mệt đến lời nói cũng không muốn nhiều lời, Đại lang bọn họ này vừa đi, Tân Hồ nấu cơm cũng tỉnh rất nhiều sự, trong nhà liền dư lại bốn cái hài tử, ăn cũng ít rất nhiều. Có đôi khi khó được làm, còn làm bình nhi tùy tiện nấu điểm cháo liền đối phó đi qua. Chờ bận rộn mấy ngày, cũng đến tháng tư chúng, tân hộ lúc này mới nhớ. Tới nên loại đầu, cũng không biết thời gian này có phải hay không chậm chút, nhưng nàng cũng không dãnh lo. Dù sao phía trước bá hạt giống, đều là dựa theo nàng phương pháp cùng thời gian rêu giống, còn đều lớn lên phi thường hảo. Loại đầu kỳ thật thật phiền toái, nàng làm mẫu một chút, khiến cho tà su nhi cùng tà ngũ đi loại đầu, cùng loại đầu hạ lan giống nhau, lấy xẻng nhỏ đào cái lỗ nhỏ, ném một hai cây cây đậu đi xuống, lại thuận tiện trôn thượng thổ. Này việc có thể soi dậy cỏ muốn đơn, giản chút, bởi vì dậy cỏ còn phải chú ý mà, một cái không cẩn thận liền sẽ liền mầm cũng cùng nhau cuốc dớt. Tà ngũ đã liên tiếp cuốc đoạn quá vài cây mà, đau lòng đại ra hận không thể đem đại chặt đứt mầm lại bổ trợ về. Làm đến sau lại, tà ngũ cũng không dám lấy cái quốc, nhìn đến cỏ dài chỉ dám dùng tay đi xả, chính là trong đất bùn đất so mềm xốp hắn một xả lại sẽ liên quan đem cỏ dài phụ cần mà cũng cũng bước lên tới, còn không thể không lại phải tốn thời gian đem mà lại tài hảo, làm cho, đại gia quả thực đối hắn giờ khóc dở cười, cũng không biết nên mắng hắn cái gì, cho nên đối tân hồ phân công cho hắn loại đầu sống, hắn làm được thực hăng hái, cũng không sợ bị mắng. Lưu Đại Nương cùng Tân Hồ liền ở mặt khác mấy khối địa bận rộn, hạ một trận mưa, không ngừng mà nhóm sinh trưởng tốt lên, cỏ dại cũng đi theo sinh trưởng tốt lên, chờ quốc xong một khối điện, lại quay đầu lại xem phía trước đã quốc quá cỏ dại điện, lại trường ra Tân cỏ dại. Thật là mỗi ngày trên mặt đất dậy cỏ, mỗi ngày cũng thấy có Tân cỏ dại trường ra tới. Thảo chán ghét a như thế nào nhiều như vậy Thảo? Tân Hồ dơ tay lâu đem hãng, mắng, ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ, uống nước đi. Ngươi xem này toàn bộ địa phương Không phải cỏ lâu chính là thảo Này khối địa tuyệt đối trước kia khẳng định Cũng là đất hoang khai ra tới Cho nên thảo phá lệ nhiều Lưu Đại Nương nói May mắn ban đầu sới đất khi đại ra đào đến thâm Còn đem đại lượng cỏ dài căn cấp rửa sạch giấc bằng không Hiện tại này trong đất chỉ Sợ cỏ dài sao mà còn lớn lên tươi tốt Có lẽ đây là lô vị thôn nguyên cư dân Nhóm từ bỏ này khối nguyên nhân sao Chẳng lẽ ở chỗ này Loại lương sản lượng rất thấp Tân Hồ uống thủy, miên man suy nghĩ, liền sợ các nàng mỗi ngày lao động uống phí. Xem ra vẫn là nếu muốn biện pháp nhiều dưỡng chút mã, hoặc là ngưu dương. Dù sao nơi này thảo nhiều, cỏ lâu cũng nhiều, không sợ không thức ăn chăn nuôi. Hơn nữa cũng so làm rụng nhẹ nhàng rất nhiều. Tân Hồ hạ quyết tâm, về sau muốn chậm rãi hướng, nuôi dưỡng nghiệp phát triển. Rốt cuộc nơi này ưu thế chính là thảo nhiều, thức ăn chăn nuôi nhiều. Tưởng cái gì đâu, Lưu Đại Nương đánh gãy nàng trầm tư cũng không biết đại lang bọn họ thế nào. tân hồ thuận miệng đáp, nàng này đó ý tưởng, còn phải chờ đại lang trở về rốt cuộc hắn thương lượng một chút mới được. rốt cuộc ở chỗ này đương ra làm chủ chính là đại lang. trong bất chi bất giác nàng đã đem đại lang trở thành một cái có thể tin cậy nam nhân. đừng lo lắng, có ba cái đại nam nhân đi theo, đại lang sẽ không có việc gì. lưu đại nương thương tiếc nhìn nàng nói, người nhà họ tạ tự nhiên không biết trần ra kỳ thật chỉ có bốn cái hài tử, cái gọi là cửu cửu căn bản chính là nhặt về tới, nhưng Lưu đại nương cũng là biết chuyện này, tự nhiên cũng có thể minh bạch Tân Hồ trong lòng chỉ sợ Đại Lang mới là chân chính người một nhà, cho nên Tân Hồ lo lắng, nàng thật lý giải. Ân, Tân Hồ lên tiếng, lại xuống đất bắt đầu làm việc, hôm nay đến nhanh lên làm xong cuối cùng một, tiểu khối, khắp mà đã toàn bộ quốc quá một lần thảo, ngày mai có thể nghỉ một chút. Nàng tuy rằng lo lắng Đại lang bọn họ an nguy, nhưng nàng rõ ràng hơn, bọn họ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Phải biết rằng, trước kia liền nàng cùng Đại lang hai người đều có thể thành công sống sót, hơn nửa ba cái vũ lực giá trị càng cao đại nam nhân, muốn vẫn là xảy ra chuyện, nàng chỉ có thể nói, đại gia mệnh không hảo. Hiện tại, nàng chính là hy vọng bọn họ có thể nhanh lên trở về, trong nhà việc cũng. Có người làm, đại gia yêu cầu đồ vật cũng mang về tới. Lúc trạng vạn, bốn người kết thúc công việc về nhà, cây đậu cũng toàn bộ rêu đi. Thảo cũng quốc hết, tân hồ tâm tình vui sướng lên, ở ven đường nhìn đến có mới vừa trường ra tới hôi hôi đồ ăn, liền ngồi sổm súng chích. Thời tiết này, lại có chút tân râu dài trường ra tới. Giả dâu hè giả dâu cần đều biến già rồi, không thể ăn. Cái này ăn ngon sao? Lưu Đại Nương hỏi. Còn hành đi, ăn cái mới mẻ vì a Tân hồ biên chích biên đáp. Kỳ thật! Nàng nhận thức rau dại cũng hữu hạn, lần sau nàng muốn đem Bình Nhi cùng Đại Lang Mang ra tới tìm dâu dại, hai người bọn họ nhận thức đều so nàng nhiều. Bất quá mùa xuân đến mùa hè đều là dâu dại nhiều thời điểm, sau này còn có thể lại tìm vài loại nếm thử. Nàng nhớ rõ mùa hè cái loại này kêu rau sam đồ ăn nhiều nhất, chợ bán thức ăn cũng có rất nhiều mua, đều là hoang dại, nông thôn đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, trước đại môn nơi nơi đều lớn lên là nó. Ê ẩm, rất có hương vị. Nàng trước kia Thường xuyên ăn, thanh nhiệt giải độc, đối nhân thể phi thường hảo, ta đây cũng lộng điểm đi. Lưu Đại Nương nói kéo tà Xu Nhi, hai người cũng đi theo tân hồ đi chất đồ ăn. Tà ngủ một người trước hướng bên hồ chạy, hắn đến đi giúp hạ hòn đá nhỏ Hòa Bình Nhi. Này hai người chuyên quảng phơi cỏ lau mầm sống, mỗi ngày ban ngày phơi, buổi tối còn muốn thu hồi tới, bỏ vào bên hồ trong phòng, ngày hôm sau lại lấy ra tới phơi, sợ buổi tối trời mưa sẽ ướt nhẹp vơi khô cỏ lau mầm liền trước lấy về. Tới, người ở nhà, trang ở không cái bình, hy vọng có thể bảo tồn thời gian trường chút đến mùa đông còn có thể cấp con ngựa ăn. Chương 76 cứu người rời đi ra bốn người, tới tam ngã dẻ khẩu sâu tạ công tử đối Đại lang cùng tạ tam bá nói, này hai con đường chúng ta đều đi qua. Lần trước chính là đi con đường này, đi huyện thành mua trở về lương thực. Lần này chúng ta đi con đường này, xem có thể hay không có cái gì thu hoạch. Đại ra tự nhiên vô gì ý, bọn họ nguyên bản chính là muốn hiểu, biết quanh thân hoàn cảnh. Bởi vì hiện tại mọi người đều không biết đến tột cùng hướng phương hướng nào mới là thượng kinh lộ. Lần này bọn họ không tính toán lại đại lượng mua lương thực, rốt cuộc lương thực nhiều, thời gian phóng quá dài cũng sẽ hư. Nhưng luộn xộn đồ vật cũng không ít, chọn mua đơn tử đều viết vài chương đâu. Lúc này đây, tuyển đương nhiên là cuối cùng cái kia có thể hướng núi lớn lộ lạp, bốn người đi rồi một ngày đường núi liền càng ngày càng nhỏ dần dần bao phủ ở mới vừa trường ra tới coi dài chúng núi lớn mùa xuân mảng sơn mảng sườn núi đều là màu xanh lục liếc mắt một cái nhìn lại cũng nhìn không ra tới nơi nào có dân cư nhưng là thỏ hoang giả điểu thành đàn dọc theo đường đi gian đại sơn cũng giáo đại lang Lan săn thú chẳng qua hắn lấy kia chương cung đại lang hiện tại tuổi này căn bản là kéo không ra Nhìn đến Đại Lang buồn bực bộ dáng, tạ công tử cười nói, đừng có gấp, ngươi còn nhỏ. Nếu là lần này đi ra ngoài có thể lộng một tài liệu, chúng ta quay đầu, lại giúp ngươi làm trương điểm nhỏ cung. Thật sự, nhất định phải giữ lời nói Nga. Đại Lang hưng phấn nói, có cung tiễn, hắn là có thể chính mình săn thú, liền tính gian đại sơn bọn họ rồi đi, bọn họ cũng có thể chính mình tìm được thịt ăn. Bảo đảm giữ lời nói, tìm không thấy đã có thể không trách ta. Bất quá ngươi yên tâm, lần này tìm không thấy, ta mặc sau vẫn là sẽ giúp ngươi lộng trương tiểu cung. Tạ công tử cũng không tưởng lừa gạt hắn, đương nhiên là giữ lời nói lạc, dọc theo đường. Đi lộng tới thỏ hoang căn bản là ăn không hết, sống liền toàn bộ bó lên ném mờ sọt cầm đi đổi đồ vật cũng hảo, mang về ăn cũng hảo, đã chết liền toàn bộ nướng ăn. Ai, mỗi ngày ăn nướng con thỏ, tạ ngủ đã biết, chỉ sợ sẽ hâm mộ mắng chửi người. Giang Đại Sơn ăn đến đầy miệng là vui cười nói. Chúng ta cho bọn hắn nhiều mang chút trở về Làm đại gia cũng ăn cái no Tạ công tử không thèm để ý nói Hiện tại có thể làm cho đến Mọi người đều có thể buông ra ăn Bởi vì không vội mà mua lương Vài Người cũng không tượng lần trước như vậy Sốt ruột lên đường Rất có hứng thú đông xem tây xem Di phía trước phát sinh chuyện gì Đột nhiên tạ tam bá đánh gãy đại gia hứng thú nói chuyện Theo hắn ngón tay, đại gia phát hiện phía dưới một chỗ trên sườn núi Truyền đến lợn rừng Chu Lên Thanh Cũng ẩn ẩn nghe được tiếng người Động tỉnh nhân ly đến quá xa, cũng không lớn Nhưng đại gia trên cao nhìn xuống Lại vẫn là nhìn đến một đám người đang ở vây công một đám lợn rừng. Nhưng thực hiện nhiên nhân loại không địch lại lợn rừng, Có mấy đầu lợn rừng mạnh đến hướng bọn họ bên này thoáng lại đây Những người đó sợ là không được Mắt thấy ngã xuống hai người, đại gia nóng nảy Bọn họ đánh mã đi súng chạy, nhưng đi súng đi vốn dĩ liền không có gì lộ, lại là hạ sườn núi đường núi, lại như thế nào đuổi, cũng đi không mau, đại ra rất là hoa điểm thời gian mới đuổi tới. Quả nhiên, trường hợp thực trật vật, trên mặt đất tứ tung ngang dọc đảo chút người bệnh, khắp nơi là huyết, bị, thương nhà người ở nhỏ giọng khóc thuốc thích, lợn dừng đã sớm chạy, thậm chí có căn bản là không chạy xa. Giang Đại Sơn tức giận đến rút ra mũi tên soát soát mấy mũi tên, bắn đạo hai đầu thành niên vì lợn rừng. Bị thương lợn rừng ngã xuống đất dãy rùa, chu lên thanh dung trời vang, lại cả kinh núi rừng một trận chim bay tiểu động vật tán loạn, thật lâu không thể an tĩnh lại. Những người này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là nạn dân, mỗi người đều bởi vì thiếu thực thân hình gầy ốm, hữu khí vô lực, đầy mặt thái sắc. Cũng không biết bọn họ là như thế nào chạy đến này hoang dã núi lớn tới. Còn gặp gỡ một đám lợn rừng, nếu là mặc kệ bọn họ, chỉ sợ những người này đều phải chết. Tạ công tử cùng tạ Tam Bá nâng dậy một cái đang ở thống khổ trên hai ngâm tuổi trẻ nam nhân, hắn chân chặt đứt, trên người còn có vài đạo rõ ràng vết thương. Đại lang nâng dậy hắn bên người một vị tuổi trẻ nữ nhân, nữ nhân cánh tay chiếc, đâu đến ngất đi rồi. Cũng may mọi người đều sẽ xử lý ngoài thương. Không tốn bao lớn tinh lực liền đem hai người đứt tay gãy chân cấp tiếp lên, sau đó chói lại thủ công cố định lên. Giang Đại Sơn cùng tạ công tử thói quen tính mang theo một ít ngoại thương dược ở trên người, lúc này cũng phái thường lớn công dụng. Cho bọn hắn đem miệng vết thương nghiêm trọng địa phương đều thường điểm dược, băng bó lên. Chỉ là ở băng bó trong quá trình, tuổi trẻ nam nhân lại đâu đến ngất đi rồi. Trên mặt đất dư lại người, Giang Đại Sơn cẩn thận xem xét một chút, chết hơn phân. Nữa, thương quá nặng cũng không có cứu trị hy vọng, nhìn cái này thảm trạng, hắn tâm tình trầm trọng thực Đại lang cởi súng chính mình thủy hồ lô, cấp kia nữ nhân uy một chút thủy, nữ nhân mới miễn cưỡng mở miệng nói thanh tạ, bởi vì gầy ốm lời hại, nàng hai con mắt chừng đến đại đại, tượng cái đáng sợ khô lô giống nhau, khóe mắt rượt xuống liên tiếp nước mắt, nàng liền khóc sức lực cũng chưa, cho nàng uy điểm ăn, Giang Đại Sơn nhắc nhở Đại lang Đại lang vội vàng móc ra chính mình mang. Lương Khô ra cửa thời điểm, tân hộ cho bọn hắn quán chút bánh bột ngô mang theo, dọc theo đường đi bởi vì có thỏ hoang ăn, bánh bột ngô còn dư lại không ít. Nhìn thấy thức ăn, nữ nhân mắt sáng dựng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Đại Lang tay, thẳng nút nước miếng. Đại Lang thầm than một tiếng, nắm một tiểu khối bánh bột ngô uy đến nữ nhân trong miệng, nữ nhân liền nhai cũng chưa nhai liền nuốt, kết quả lại nuốt đến thẳng trợn trắng mắt. Đại Lang vội vàng lại cho nàng uy một ngụm thủy, ăn từ từ. Này khối đều là của ngươi, Đại Lang nhà giọng hống nói, chậm rãi đem bánh bột ngô xé thành cực tiểu khối, hướng miệng nàng uy đi vào. Nữ nhân liền ăn một lát sâu, có điểm sức lực, mới quay đầu tới xem người khác, hắn là người nhà của ngươi sao? Tạ công tử hỏi, là ta đương ra, nữ nhân đáp, lại quay đầu nhìn về phía Đại Lang, ý bảo làm Đại Lang cũng uy điểm đồ vật cấp nam nhân ăn. Tạ Tam Bá vội vàng đem chính mình bánh lấy ra tới, vỗ vỗ ngất xỉu đi tuổi trẻ nam nhân, kia nam nhân tỉnh lại. Nhìn thấy ăn, cũng cùng nữ nhân giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm bánh bột ngô, hận không thể thường thủ đọt. Tạ Tam Bá cũng học đại lang bộ gián, xé xuống một tiểu khối bánh đút cho trong miệng hắn. Chờ hai người bọn họ làm no rồi bụng, có điểm tinh thần khí, Giang đại sơn mới hỏi, các ngươi còn có những người khác sao? Nữ nhân ngồi dậy tới nhìn một vòng, chảy nước mắt nói, còn có hai đứa nhỏ, như thế nào không gặp? Giang Đại Sơn vừa nghe, lập tức cùng tà công tử hai người mọi nơi tìm. Kiếm lên, bọn họ thật sợ lợn dừng ăn luôn hai đứa nhỏ. Kết quả không đi bao xa, liền ở một hố nhỏ phát hiện hai cái ngất xỉu đi choai choai thiếu niên. Dường như còn chưa có chết. Tà công tử nói, tiến lên duỗi tay đi kéo một thiếu niên kia hài tử bị bần tỉnh, sợ tới mức kêu to lên, hắn bên cạnh thiếu niên cũng đi theo bị hắn đánh thức. Đừng sợ, chúng ta là tới cứu các ngươi. Tạ công tử liền phát an ủi nói. Hai cái thiếu niên ngốc ngốc nhìn hắn cùng Giang Đại Sơn, có chút sợ hãi, lại có. Chút kinh hỉ. một lát sau, mới đứng lên. Nhưng bọn hắn quá hư nhược rồi, nơi nào chạm đến lên, vẫn là vừa Giang Đại Sơn cùng Tạ công tử đem bọn họ kéo lên, lại mang theo bọn họ trở lại bị thương nam nữ bên người biểu tẩu biểu ca hai người nhìn thấy người quen lập tức cao hứng lên a chỉ ô sinh các ngươi vẫn khỏe chứ tuổi trẻ nữ nhân nhìn hai người bọn họ lo lắng hỏi này hai cái thiếu niên đầy người ướt bùn trên mặt cũng có trên đầu cũng có cũng xem không được tới nơi nào bị thương không có không có việc gì các ngươi ra sao cánh tay của ta chặt đất các ngươi biểu ca chân chặt đất mặt khác cũng khỏe nữ nhân trả lời những người khác đâu Hai cái thiếu niên kinh hoảng nhìn trên mặt đất người, hỏi, cũng không được. Nữ nhân khóc lóc nói cho bọn họ, hai cái thiếu niên nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, trên mặt đất đầy đất thi thể, đều vẫn là nhiệt, khóc lóc nhào qua đi, sợ sợ cái này, lại sợ sợ cái kia, vừa mệt vừa đói lại thương tâm, không trông. Chốc lát hai cái thiếu niên đều hôn mê bất tỉnh. Nơi này nằm đều là bọn họ thân nhân, nếu không phải hai người bọn họ cơ trí trốn vào cái hố nhỏ, nói không chừng cũng gặp nạn. Giang Đại Sơn thở dài một hơi, đem hai cái thiếu niên chụp tỉnh, Đại Lang đem uy quá nữ nhân uống nước hồ lô đưa cho hai cái thiếu niên, lại lấy một khối bánh ra tới chia làm hai nửa, làm cho bọn họ ăn uống. Hai người tiếp nhận thủy cùng bánh, cũng cùng bọn họ biểu ca biểu tẩu giống nhau ăn ngấu nghiến lên, thật mau liền. Đem ăn xong rồi. Ăn xong rồi, hai cái thiếu niên mới nhớ tới nói lời cảm tạ, hướng về phía giang đại Sơn bốn người hành lễ, nói, đa tạ ân nhân nhóm cứu giúp. Chờ bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm xúc ổn định xuống dưới sau, tạ công tự hỏi, trên mặt đất những người này, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hai cái thiếu niên cùng bọn họ biểu ca biểu tẩu thương lượng một chút, cái kia kêu ai chỉ nói, chỉ có thể liền trôn ở chỗ này. Kia hành, chúng ta giúp các ngươi đào hố, là toàn trôn ở. Cùng nhau, vẫn là muốn tách ra. Giang Đại Sơn hỏi, vẫn là tách ra đi. Đây là cha ta cùng ta đại ca. Đây là hắn cha cùng mẹ hắn. Mặt khác chính là ta tam thúc, hắn đại bá, còn có biểu tẩu huynh đệ cùng cha mẹ. A Chí nói, bọn họ tuy rằng là thân nhân, nhưng cũng từng người có tiểu ra. Vì thế, mọi người ở phụ cần tìm cái địa phương, bắt đầu đào hố kia một đôi phu thê lại bắt đầu khóc thuốc thích, hai cái thiếu niên ngược lại không khóc, yên lặng ở một bên hỗ trợ đem từng người thân nhân rửa sạch ở bên nhau, chuẩn bị ấn tiểu ra trôn ở cùng nhau, hoa hơn hai canh giờ, bọn họ đem mọi người đều ăn táng năm cái đại mồ kề tại cùng nhau, chót vót ở cánh đồng bát ngát, yên lặng nhìn còn sống bốn cái thân nhân, bốn người không thể thiếu lại muốn rơi lệ, xử lý tốt những việc này sau, sắc trời cũng tối sầm xuống dưới Giang Đại Sơn bọn họ mang theo này bốn người, tìm cái an toàn địa phương, nghỉ ngơi tới bắt đầu lòng ăn. Nguyên lai, like, nhóm người này người cũng vốn dĩ có hai mươi người tới. Là quê nhà hương thân, bọn họ kết bạn chạy ra tới, đã ở bên ngoài buôn ba gần hai tháng. Bởi vì trên đường không yên ổn, hơn nữa cũng không biết lộ, đánh bầy đánh bạ liền chạy đến núi lớn tới. Bất quá, mùa xuân trong núi rau dài không ít, bọn họ tuy rằng ăn không đủ no, nhưng lại còn không đến mức thực mâu đói chết. Chỉ là, thời gian dài, mọi người xem đến giả vật luôn muốn lộng chút tới ăn, nguyên bản bọn họ chỉ là theo dõi một đầu tiểu lợn rừng. nơi nào nghĩ đến cư nhiên đưa tới một đám lợn dừng. Những người này tuy rằng thanh tráng niên chiếm đa số, nhưng mỗi người đều đói đến hữu khí vô lực, nơi nào là lợn rừng đối thủ, cuối cùng cư nhiên tự thương hơn phân nữa, nếu không phải Giang Đại Sơn bọn họ đi ngang qua, chỉ sợ này bốn người cũng sống không nổi nữa. Này đối trẻ tuổi phu thê, nam nhân kêu hồ truyền phú, thê tử đã kêu hồ tẩu tử. Mặt khác hai cái tiểu tử, một cái kêu đàm chí lớn, cùng hồ truyền phú là anh em bà con, một cái khác tiểu nhân dư chi tinh, là hồ tẩu tử biểu đệ. Dư, chi tinh cùng đàm chí lớn cũng là anh em bà con quan hệ, đều là 12-13 tuổi tuổi tác, lại nói tiếp bốn người chi gian đều là thân thích, quan hệ còn mãn thân cận. Hai cái đại nhân đứt tay đứt chân, hai cái tiểu nhân, lại cơ bản hoàn hảo, chỉ bị chút kinh hách, trên người có mấy chỗ chạy ra mà thôi. Vốn dĩ bọn họ mấy nhà người cùng nhau chạy ra tới, một đường đi một đường chết, sau lại liền dư lại chút trẻ tuổi lực trắng cùng mấy cái trai trai tiểu tử. Nếu là sớm một chút gặp gỡ giang đại sơn bọn họ, dư lại kia mấy cái cũng không cần bạch bạch chết ở chỗ này. Nhưng bọn hắn chính mình cũng nói không rõ đến tổ cùng là đi rồi này đó lộ như thế nào xuyên đến như vậy cái hoang dã núi lớn khu tới chỉ biết nơi nơi không ăn còn không rừng có mang vũ khí người tùy ý kiếp sát dù sao đều rối loạn bọn họ cũng là đông trốn tây thoáng liền chạy đến cái này địa phương tới nguyên cũng là tính toán tìm cái phiến không người chân núi xem có thể hay không ở lại hiện tại khen ngược liền dư lại bọn họ 4 người chương 77 tính toán Đại Lan thiêu nước sôi lại bắt đầu nướng thọ hoang sau đó còn nướng hai cái bánh bột ngô Tà Tam Bá cũng giống nhau nướng hai cái bánh bột ngô. Thỏ hoang thịt chỉ dải một chút muối, lại nướng đến béo ngậy, hương đến mọi người đều phải chảy nước miếng. May mắn ra cửa khi Tân Hồ suy xét đầy đủ, làm cho bọn họ mang theo một đại bao muối. Nói là trên đường nếu lộng tới con mồi nhiều, ăn không hết có thể ướp sau mang về tới ăn, thời tiết tiệm. nhiệt sợ sẽ đồi bại, cho nên bọn họ mới có thể ăn thượng mỹ vị nướng thịt thỏ. Đến nỗi kia hai đầu vị lợn rừng. Lúc này đã sớm bị bó đến kín mít Liền miệng đều bó đã chết Ném ở một bên Giang Đại Sơn chuẩn bị mang này hai lượng dựng đi đổi điểm đồ vật Vẫn là lưu trữ người sống Càng đáng giá chút. Hơn nữa bọn họ cũng không mang như vậy Nhiều muối, giết ăn không hết Nhiều phóng hai ngày, này thịt cũng hư rất. Bốn cái người bệnh Mỗi người ăn non nửa khối bánh Lại ăn hai khối không lớn không Nhỏ con thỏ thịt Giang Đại Sơn liền không cho bọn họ lại ăn nhiều, sợ bọn họ đói thời gian dài, một lần ăn quá nhiều đồ vật sẽ chịu không nổi. Bất quá, bốn cái người bệnh cũng thật tự giác, cũng không dám nhiều muốn ăn, rốt cuộc bọn họ liền mệnh đều là người ta cứu, nơi nào còn dám muốn rất nhiều ăn a? Tuy rằng, bọn họ cảm thấy chính mình còn có thể lại ăn rất nhiều, nhưng bọn hắn cũng minh bạch bọn họ ăn xong đi mấy thứ này, hoàn toàn có thể duy trì bọn họ tồn tại, bởi vì còn muốn hướng phía. Trước đi, Giang Đại Sơn cùng tạ công tử thương lượng một chút, quyết định không mang theo bốn cái người bệnh đi, mang lên là cái phiền tối, hơn nữa còn có hai cái gãy tay gãy chân người, cũng yêu cầu ngay tại chỗ tỉnh dưỡng. Chờ bọn họ phản hồi khi lại mang lên này bốn cái, một đi một về ít nhất cũng có bốn năm ngày thời gian, bốn người này thương cũng dưỡng đến hảo chút, có sức lực đi theo bọn họ hồi thôn. Vì thế, ngày hôm sau buổi sáng, Giang Đại Sơn cho bọn hắn để lại chút đồ ăn, nói Chúng ta muốn đi làm chút sự, quá mấy ngày khi trở về, lại đến xem các ngươi. Ân nhân, ân nhân, mang chúng ta đi thôi. Chúng ta cái gì sống đều có thể làm, chỉ cầu một ngụm ăn. Bốn người vội vàng đau khổ cầu xin lên. Hận không thể ôm lấy bọn họ chân, không cho bọn họ đi. Nhưng rồi lại không dám làm càng. Chúng ta đi làm việc, các ngươi hiện tại thương thành như vậy, liền lộ đều không thể đi, như thế nào mang lên các ngươi? Giang Đại Sơn hỏi lại, tuy rằng bọn họ đã tính toán mang bốn người, Này hồi lô vĩ thôn, nhưng mặt ngoài lại là một bộ không nghĩ dẫn bọn hắn đi bộ dáng Kia dẫn bọn hắn hai cái tiểu nhân đi thôi. Bọn họ hảo thủ hảo chân, sẽ không cho các ngươi thêm đại phiền toái Hồ truyền phú vội vàng nói. Hắn nữ nhân cũng một bên mạnh đẩy hai cái tiểu nhân, hiện tại có thể sống một cái liền tính một cái. Có thể mang đi này hai cái tiểu nhân, cũng coi như là bọn họ này cả gia đình thân nhân còn có hai cái người sống. Chính là hai cái tiểu nhân, lại không chịu ném xuống bọn. Họ gấp đến độ nước mắt đều rơi xuống Một cái kính nói Không được Cầu xin các ngươi Đem chúng ta đều mang lên đi Hai chúng ta nếu là đi rồi Biểu ca biểu tẩu làm sao bây giờ Bốn người hận không thể ôm đoàn khóc giống Xem đến tà công tử không đành lòng Nói được rồi Đều đừng khóc Chúng ta quá mấy ngày liền trở về Các ngươi trước tiên ở nơi này dưỡng thân mình Dưỡng đến không sai biệt lắm Mới có sức lực đuổi kịp chúng ta Ân nhân nhóm thật sự sẽ trở về nữ nhân chàng ngập hy vọng hỏi có cái sống đầu ai cũng không muốn từ bỏ cơ hội này a đó là đương nhiên chúng ta đến về nhà đi dia nơi này chính là nhất định phải đi qua chi lộ giang đại sơn cười nói các ngươi chỉ lo ở chỗ này dưỡng thân thể mỗi ngày ăn được ngủ ngon chúng ta quá mấy ngày liền đã trở lại tạ công tử lại khuyên nhủ cái này bốn người không hề ầm ĩ bất quá lại lo lắng nói nếu là gặp lại lợn rừng nhưng làm sao bây giờ nơi nào nhiều như vậy lợn rừng, nơi này thật an toàn, nhiều nhặt chút bụi, dậm. nếu là thật gặp gỡ lợn rừng liền thiêu chút hỏa xua đuổi chúng nó. mặt khác không cần loạn đi, phụ cần có thủy có râu dài sẽ không đói đến các ngươi. Tạ Tam Bá nói, bọn họ lựa chọn cái này địa phương thật chống cãi, bốn cái trọng đài gò đất quanh thân đều là cục đá, liền cỏ dài cũng chưa trường nhiều ít. Không đồ vật có thể ăn, lợn rừng giống nhau sẽ không đến nơi đây tới, đương nhiên nếu lợn rừng thật tới, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể tính này bốn người xui xẻo. Bất quá vị An toàn khởi kiến, bọn họ lại cấp này bốn người tước mấy cây sắt nhọn nhánh cây đương vũ khí, kỳ thật chính bọn họ cũng có dao phay khảm đao loại vũ khí sắt bén, chỉ là muốn thật gặp gỡ lợn rừng, bốn người hai cái thương tàn nhân viên, hai cái bất quá 12, 13 tuổi gầy không kéo kỹ người thiếu niên sợ cũng không phải lợn rừng đối thủ. Bất quá, nơi này có cái thiên nhiên thạch động, bốn người tránh ở bên trong, đem cửa động chằng đến kín mít một x chỉ cần an toàn vượt qua mấy ngày là. Được Nhà, ban ngày đi ra ngoài nhiều đào chút râu dài trở về, hầm thỏ hoang canh uống. Mặt khác thời gian phải hảo hảo ngốc tại trong đồng nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần, đem thân thể dưỡng hảo, mới có sức lực cùng chúng ta trở về. Trước khi đi, Giang Đại Sơn lại giao đại nói, tốt. Bốn người đồng thời đáp, Giang Đại Sơn để lại cho bọn họ bốn người đồ ăn, có tám bánh nướng lớn, mấy chị đã xử lý sạch sẽ thỏ hoang, còn có một bọc nhỏ muối. Mấy thứ này, đủ các ngươi ăn cái mấy ngày rồi, vài. Ngày sau chúng ta cũng nên đã trở lại. Giang Đại Sơn nói, lên ngựa đi rồi. Hồ ra này bốn khẩu người cũng còn có chút hành lý, những người khác đều đã chết, chỉ còn lại có bọn họ bốn người, hành lý tự nhiên toàn về bọn họ. Tuy rằng phần lớn chỉ là chút quần áo, nhưng cũng có chút nồi chán loại, cũng đủ chính bọn họ sinh hoạt. A chỉ cùng ô xin nhìn theo Giang Đại Sơn bọn họ đi xa, mới giàu rỉ không vui trở lại ẩn thân Sơn Động. Bọn họ sợ hãi ân nhân nhóm một đi không quay lại Mấy ngày liền đông Bốn tay trốn Các thân nhân đều bị chết không sai biệt lắm Khó được có người ra tay giúp bọn họ Bọn họ trong lòng là thật hy vọng Có thể đi theo ân nhân nhóm rượi đi nơi này Cái này địa phương bọn họ một chút cũng không thân Lại còn có có đáng sợ lợn dựng Như thế nào là Hồ Đại Tẩu hỏi Hồ Đại Ca cũng lo lắng nhìn hai người bọn họ Hiện tại bọn họ phu thê hai người đều không thể động Còn phải dựa hai cái tiểu nhân chiếu cố đâu Bởi vì bốn ra cho nhau chi gian đều là thân thích, bọn họ. Bốn người quan hệ cũng không tệ lắm. Hiện tại lại chỉ còn lại có bốn người, càng có sống đương tự lẫn nhau cảm giác. Biểu tẩu, bọn họ còn sẽ thật sự trở về mang chúng ta đi sao? a chỉ cùng ô xin không hẹn mà cùng hỏi. Sẽ, bọn họ nói sẽ, liền nhất định sẽ. Chúng ta hiện tại chỉ cần dưỡng hảo thân thể, không cho ân nhân tăng thêm quá nhiều phiền tói liền hảo. Hồ Đại Cao khuyên bảo hai cái biểu đệ. Nếu không phải gặp gỡ Giang Đại Sơn bọn họ, chính mình bốn người có thể hay không sống sót đều. Khó nói đâu, hiện tại nhân ra không chỉ có giúp chính mình nhóm xử lý thương chỗ, trả lại cho lương thực, lại tìm an thân địa phương. Bọn họ nhất định phải nhanh lên hảo lên, mới có thể đi theo ân nhân nhóm trở về, một lần nữa sinh hoạt. Liền tính nhân ra thật sự không trở lại, bọn họ dưỡng hảo thân thể, cũng có thể chậm rãi lại tìm đường sống. Rốt cuộc hiện tại có lương thực, có thể quá một đoạn nhật tử phía trước, bọn họ chỉ dựa vào ăn râu dài đều không có đói chết, này mấy chị thỏ hoang. Cùng tám bánh nướng lớn hiểu rõ, bọn họ tỉnh điểm ăn, quá cái mười ngày nửa tháng không thành vấn đề. Kỳ thật, bọn họ quá khứ một tháng, ăn đến còn không có điểm này đồ ăn nhiều đâu. Mười ngày nửa tháng lúc sau, đoạn xương cốt tuy rằng sẽ không hoàn toàn hảo, nhưng mặt khác miệng vết thương, hẳn là cơ bản dưỡng hảo, thân thể hảo, bọn họ có thể sống sót cơ hội liền lớn hơn nữa. Như vậy tưởng tượng, hắn liền càng thêm có hy vọng, khuyên bảo khởi biểu đệ nhóm liền càng có sức lực. Đúng vậy, các, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Chúng ta khó được gặp gỡ người tốt, về sau đến hảo hảo báo đáp bọn họ. Hồ Đại tẩu nói, đã biết, các ngươi nghĩ cho khỏe đi. A chỉ nói mang lên o xin đi ra ngoài tìm bùi rậm đào râu dại. A chỉ sợ o xin đại một tuổi, rất có ca ca bộ dáng đâu. Hiện tại ban đêm còn thực lạnh, hơn nữa sợ lợn dừng tới, bọn họ đến nhiều chuẩn bị chút bùi rậm, kỳ thật nếu không làm việc, bọn họ trong lòng cũng sẽ không tự chủ được loạn tưởng, còn không bằng tìm điểm sự tình làm, trong lòng dễ chịu một ít, ai, về sau chúng ta cũng chỉ có thể cùng biểu ca biểu tẩu ở bên nhau sống qua, ta hảo tưởng cha mẹ ta, ô xin nói, lại rơi lệ, hắn cha mẹ huynh mùi thúc bá toàn chết sạch, đừng sợ, chúng ta sẽ hảo hảo. A Chí An Nguội nói, hiện tại không phải thống khổ thương tâm thời điểm, hắn đã cũng không đoạn mất đi thân nhân trong thống khổ, trở nên kiên cường đi lên, bởi vì lúc này, chính ngươi không kiên cường, cũng chỉ có tử lộ một cái, kỳ thật hắn đối ân nhân nhóm có thể, hay không trở về, cũng không ôm quá lớn hy vọng, nhưng là bảo trọng thân thể mới là quan trọng nhất, bọn họ rất rõ ràng, Giang Đại Sơn bọn họ đều rất lợi hại. Ngay cả cái kia so với bọn hắn còn muốn tiểu nhân hại tử, đều rõ ràng so với hắn hai lời hại. Chỉ là, hắn tổng hồi thứ từ từ chủ tưởng, nếu có thể sớm mấy ngày gặp gỡ bọn họ, cha mẹ nhóm, thúc bá nhóm liền không cần đã chết. Trong động hồ ra hai vợ chồng, đối diện không nói gì, hồ đại ca đầy người đau xót dần dần ngủ rồi. Hồ đại tẩu tuy, rằng ngủ không được, nhưng nàng thân thể quá hơ nhược rồi, cũng nhắm hai mắt dưỡng thần. Năm trước nàng trăm cây ngàn đắng sinh hạ đầu thai tử, hài tử rơi xuống đất liền không tốt lắm, miễn cưỡng dưỡng hai tháng. Nàng liền không thể không ôm suy yếu em bé đi theo cả gia đình người chạy ra tới. Trên đường cái kia binh hoang mã loạn dưới tình huống, hai tháng đại trẻ con nơi nào dưỡng đến sống, không ra mấy ngày, hài tử liền đi. Nàng cắn răng miễn cưỡng đi theo đại ra, một đường trốn, nàng mệnh. Còn tính đại, cuối cùng có thể sống sót nữ nhân, liền thừa nàng một người. Chính là, tưởng tượng đến cái kia đoạn mệnh nhi tử, nàng tâm lại trống rỗng, đâu đến không được. Đi xa chút, Giang Đại Sơn cùng tạ công tử hai người lại thương lượng nói, đem bọn họ bốn người mang về, trước ở tại bên hồ trong phòng đi. May mắn lúc ấy đêm kia nhà ở cái đến hảo, trụ người không thành vấn đề. Hiện tại trụ là không thành vấn đề, nhưng mùa đông liền không được. Bên hồ lạnh kia trong phòng lại không có. Dường sửa, như thế nào qua mùa đông? Tạ Tam Bá hỏi chẳng lẽ còn phải chính chúng ta lồng cái giường sưởi, giang đại sơn phát sầu? Ta sẽ không, tạ công tử vội vàng nói, chúng ta đều sẽ không, chỉ có thể hỏi một chút chính bọn họ. Thật sự không được, chúng ta ở trong thôn lại cái gian phòng, ít nhất so ở bên hồ muốn ấm áp chút đi. Nói nữa, đại gia ở cùng một chỗ cũng hảo chút. Đại lang nói, nếu đã muốn dẫn bọn hắn đi trở về, tự nhiên cũng muốn an bài hảo bọn họ về sau sinh hoạt. Nói. Đến lại kiến phòng ở Kỳ thật ta cũng đến kiến Ta hiện tại cùng Đại lang bọn họ ở cùng một chỗ Tạm thời không thành vấn đề Lại quá một hai năm A hồ lại lớn lên chút Phải làm nàng đơn độc trụ một giang Giang Đại Sơn bỗng nhiên khởi một cái vấn đề quan trọng tới Tổng không thể làm cái đại cô nương ra Còn vẫn luôn cùng trong nhà tiểu tử nhóm cùng nhau trụ đi Chính là Là nên tách ra Tạ Tam Bá cùng tạ công tử đều nói Kỳ thật hơi chút chú ý chút nhân ra Tượng A hồ lớn như vậy nữ hài tự là không thể cùng nam hài tử cùng nhau ngủ Điều kiện kém cũng là chỉ có thể cùng nữ tính thân nhân cùng nhau ngủ Điều kiện tốt liền chính mình đơn độc ngủ cái tiểu giang Chúng ta đây sau khi trở về lại xây nhà đi Lúc này muốn nhiều chém trúc thù trở về Đem phòng ở kiến đến càng rắn chắc chút Về sau còn phải nghĩ cách bàn thượng hỏa dường đất Giang Đại Sơn lại nói Hành đi Dù sao cũng 10 ngày nửa tháng liền cái hảo, tạ công tử cười nói, dù sao lần này trở về, bọn họ cũng đến, lưu tại trong thôn trước quan sát hồ ra người một đoạn thời gian, cho nên, bọn họ có thời gian lại kiếm phòng ở, chương 78 sinh ý Đại lang bọn họ ra cửa đã 5 ngày, này một đường không ngừng nghỉ, sơn là càng lúc càng lớn, lộ lại là càng ngày càng hoang vắng. Bởi vì còn ở đầu mùa xuân cây cối hoa cỏ còn không có tới kịp sinh trưởng tốt, bằng không bọn họ chỉ sợ liền đường nhỏ đều sợ không tới. Chỉ có thể ở núi lớn trong đàn hạt đi qua, rồi đi hồ ra bốn người, bọn họ lại đi rồi hai ngày. Một đêm, ngày thứ ba đều mau buổi chiều, Giang Đại Sơn cùng tạ công tử đã sắp thất vọng rồi. Rốt cuộc nhìn đến cách đó không xa trên sườn núi, đông một tiểu khối, tây một tiểu khối đồng rụng tạ tam bá nhẹ nhàng thở ra, cao hứng nói, có nhân chủng điện, phụ cần khẳng định có nhân gia. ân, cuối cùng có hy vọng, Giang Đại Sơn nói, bốn người lại tiếp tục đi trước, trải qua một đám thật dài đại đường xuống dốc, lại chuyển qua một cái đại công, trước mắt rộng mở thông suốt lên, Đại lang Hưng, phấn chỉ vào phía trước cách đó không xa khói bếp nói, ai, bên kia dường như có nhân gia, không tội, có yên, liền tính không có nhân ra, cũng có thể gặp gỡ người, Chúng ta cẩn thận một chút, trước đi tìm đi xem, Giang Đại Sơn hưng phấn nói, hắn rất sợ ra tới nhiều ngày như vậy, cái gì thu hoạch cũng không có, còn phải mang về bốn người, lô vĩ thôn tam người nhà có thể cố được chính mình liền không tồi, lại nhiều bốn khẩu người, khác không nói, chỉ là đồ ăn chính là cái vấn đề lớn. Bốn Người hưng phấn tiếp tục đi trước, rốt cuộc phát hiện một thôn trang. Từng hàng thấp bé củ nát cỏ tranh hoàng bùng nhà ở, che giấu ở đại thụ cùng Thúy Trúc Chi Giang, vừa thấy liền biết thôn này không quá giàu có. Bốn người cửi cao đầu đại mã, vừa đến cửa thôn liền khiến cho toàn thôn người chú ý, vừa lúc lại mâu đến làm cơm chiều thời gian, trong thôn người cơ bản đều ở nhà. Tiểu hài tử ở cửa đùa rỡn vui cười, toàn bộ thôn gà chó tương nghe, người đến người đi còn mang náo nhiệt, tạ tam bá mang. Theo Đại lang hướng trong thôn tới, lưu trữ tà công tử cùng Giang Đại Sơn thủ bốn con ngựa. Tiểu hài tử tò mò nhìn bọn họ, tạ tam bá hỏi mấy cái chơi đùa hài tử, các ngươi thôn thôn trưởng là nào hồ? Hắn ở nhà sao? Thôn trưởng tới, một cái kéo nước mũi nam oa oa, chỉ vào cách đó không xa chính bước nhanh hướng bên này đi tới trung lão niên nam nhân, nói, đi ngang qua quý thôn, quấy rầy. tạ tam bá vội vàng qua đi cùng kia thôn trưởng bắt chuyện lên. Khó được có người ngoài đến chúng ta nay nghèo trong thôn tới Các khách nhân đánh bên kia tới Là tới làm gì Thôn trưởng tuổi trần hơn 50 tuổi Nhìn qua thật hòa khí Nhưng cũng thật khôn khéo Thậm chí ẩn ẩn thật kiên kỳ bọn họ Rốt cuộc bọn họ cưỡi ngựa Vừa thấy liền không phải bình thường hương dân Chúng ta từ phía nam tới Trên đường đi rồi mấy ngày mấy đêm Ở trong núi còn lọng tới Hai đầu lợn dừng cùng một ít thỏ hoang không biết quý thôn có hay không dư thừa lương thực, có thể đổi chút cho chúng ta. Tạ Tam Bá nói, ở bọn họ nói chuyện thời điểm, đã có không ít người sống lại lại đây, có mới từ ngoài rụng trở về tìm cái quốc dẫn theo rổ lão nông, cũng có dâu cả tiểu cô nương, cả trai lẫn gái còn không ít đâu. Đại Lang vừa rồi thôi sơ giãn lược đếm liếc mắt một cái, thôn này có ước 20 hộ nhân ra đâu, xem ra dân cư còn không ít. Một hộ nhà chỉ tính 5 khẩu, liền có trăm tới khẩu người. Nghĩ đến thôn này coi như là cái đại thôn. Chúng ta thôn nghèo, loại lương chính mình đều không đủ ăn, không có dư. Thưa, thôn trưởng nói thẳng, không có lương thực. Chính là, lúc này tiếp từng nhà đều dựa vào râu dài đỡ đói, nào có dư thừa lương a? Mấy cái mặt mày xanh sao trẻ trung người ta nói. Vậy các ngươi thôn hẳn là có không ít đồ che đi. Đại Lang hỏi, nơi này nơi nơi là thô chán nam chút, nghĩ đến cũng là có người sẽ chế đồ che mới đúng. Chúng ta thôn mỗi người đều sẽ biên chút chút ghế, sọt che giỏ che, các ngươi muốn sao? Thôn trưởng hỏi, mọi người cũng mắt trong mong nhìn hai người bọn họ. Hy vọng bọn họ muốn. Này đó đồ che cũng không đáng giá, bọn họ nơi này tuy rằng thắng sẵn cây trúc, nhưng lại bởi vì xuất nhập không có phương tiện, căn bản là vô pháp bán đi, mỗi năm cũng chỉ là có thương đội lại đây thu mua một ít, nhưng giá cả đều cực tiện nghi, đại nhân cũng bất quá là kiếm cái thủ công tiền mà thôi. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì có này đó cây trúc, bọn họ thôn sinh hoặc lại muốn so mặt khác thôn hơi trúc hảo một chút, ít nhất quanh năm suốt tháng, không phải toàn, vừa kia vài mẫu sơn điền. Cho nên, đại ra đối này đó cây trúc cũng phi thường yêu quý, đối bệnh đồ che tay nghệ cũng phi thường bảo mật. Chúng ta lấy lợn rừng thịt cùng các ngươi đổi, biết không? Tạ Tam Bá hỏi. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, thôn trưởng chậm ngâm một lát, đồng ý, các thôn dân hoan hô lên, thôn trưởng làm mấy cái hài tử qua đi làm Giang Đại Sơn bọn họ vào thôn tới. Giang Đại Sơn cùng tạ công tử nắm bốn con ngựa chậm rãi vào thôn, trong đó hai con ngựa trên lưng cột lấy một đầu. Bỏ đến kín mít lợn rừng, một con ngựa treo hai chỉ sọt, sọt buộc một chuỗi thỏ hoang. Con thỏ cùng lợn rừng đều là sống, chỉ là miệng bị trói chặt. Nhìn đến lợn rừng thỏ hoang, rất nhiều người đều lộ ra hâm mộ ánh mắt Bọn họ thôn này rất nghèo, đại gia vừa làm ruộng mà sống Nhưng nơi này ruộng tốt thiếu, còn đông một tiểu khối Tây một tiểu khối, đại gia cực cực khổ khổ quanh năm suốt tháng Sản xuất lương thực trừ bỏ giao điền thuế, chính mình ra đều không đủ ăn Một năm có hơn phân nửa nhật Tử, còn phải vừa tìm dâu dài tới đỡ đói Tuy rằng có chút đồ che chở cấp hạ sinh hoạt, nhưng lại bởi vì giá cả tiền hơn nữa khó được bán đi, từng nhà nhật tử đều không tốt lắm quá, cũng bất quá là so nhất nghèo cường thường như vậy một hai phân mà thôi. hiện tại từng nhà đều trồng chất chút đồ tre, liền chờ người tới thu đâu. bởi vì nghèo, từng nhà đều khó được nhìn thấy thức ăn mặn vừa nghe đến có thể lấy đồ vật đổi thịt ăn. đại gia mồm năm miệng mười gom lại một bên đi thương lượng giá, chỉ bằng vừa rồi quan sát, đại lang liền biết thôn này rất nghèo. Tuy rằng Ly Sơn không tính xa, nhưng thôn dân rốt cuộc sinh ra bình thường nông hồ ra, có năng lực săn thú người cũng không nhiều. Trên thực tế bọn họ không chỉ có không dám hướng núi sâu đi, hơn nữa phụ cận trên sườn núi loài hoa màu còn ngẫu nhiên đã chịu lợn dừng tai họa, thậm chí còn có lợn dừng đã thương người sự tình phát sinh, nhưng bọn hắn lại không dám tùy tiện đối phó lợn dừng, rốt cuộc mọi người đều là người thường, sức chiến đấu quá kém. Cho nên, liên tính phù cận đều là núi lớn, trong núi có không ít giả vật, bọn họ cũng không có biện pháp đi lòng trở về ăn. Các thôn dân tượng xem hiếm là dường như vây quanh bọn họ, có tiểu hài tử, càng là mắt trông mong, hận không thể cầm đau tới các khối thịt trở về ăn. Hai đầu lợn dừng tuy rằng bị thương, nhưng dọc theo đường đi, giang đại sơn bọn họ cũng cấp lợn dừng ăn thật, dù sao trên đường nơi nơi là cỏ dại dâu dại, lợn dừng lại không kén ăn, tùy tiện uy mấy bó râu dạy, dưỡng không cho chúng nó đã chết tồn tại lợn dừng càng tốt mua một ít thỏ hoang cũng giống nhau thôn trưởng cùng mấy cái có thể làm chủ người thương lượng một chút làm người lấy một phen chút ghế dựa một chương băng ghế dài một đôi sọ tre, mấy chị lớn nhỏ không đồng nhất rõ tre, chút cái kỳ chờ vật đối tà tam bá nói mấy thứ này, các ngươi xem một chút muốn nào vài loại, chúng ta hảo nói giá cả Đại lang nhìn hạ mấy thứ này trừ bỏ chút ghế dựa cùng chút cái kỳ hắn đều cảm thấy Hứng thú ở ngoài, sọt tre giỏ tre chỉ là thô thô quét vài lần, mấy thứ này thật không đáng giá cái gì. Các ngươi có tiểu trúc giường sao, chính là thiên nhiệt khi bên ngoài thừa lương ngủ. Có a lớn nhỏ đều có, từng nhà đều dùng đâu. Thôn trưởng vừa nghe vui vẻ, vội vàng lại gọi người đi cầm tam chương đại tiểu không đồng nhất trúc giường lại đây. Đây mới là quý nhất đồ vật, cũng là bọn họ bán đầu to, mặt khác giỏ tre gì đó, giống nhau đều là thêm đầu đưa cho thương đội. Đại Lang nhìn nhìn, tỏ vẻ vừa lòng, làm bộ cùng Giang Đại Sơn thương lượng dường như nói, "Cửu cửu, chúng ta muốn mấy chương trung đẳng lớn nhỏ chút dừng đi." "Hành a, bốn chương có đủ hay không?" Giang Đại Sơn hỏi Tạ công tử. Tạ công tử nói, "Đủ rồi, lại nhiều chúng ta cũng mang không đi." Vì thế thôn trưởng làm người khác đi cầm tam chương bọn họ nói chung đẳng chút dừng lại đây. Hỏi bọn hắn ăn không ăn mang tự Đại Lang ở Giang Đại Sơn bên tai nói nhỏ nói. Giang Đại Sơn vội vàng hỏi vấn đề này, thôn trưởng cười nói, tự nhiên là ăn, từng nhà còn vơi măng làm đâu, tiểu quan đi lấy điểm măng trải qua tới, thật màu, măng làm liền lấy lại đây, Tạ Tam Bá làm bộ cẩn thận nhìn nhìn, sau đó nhìn Đại Lang ánh mắt, kỳ thật hắn căn bản là không hiểu tốt xấu, nhưng lại cũng ăn qua măng làm, tỉ như thịt khô hầm măng làm chính là một đạo thực mỹ vị đồ ăn, đây là năm cũ măng làm đi, Đại Lang hỏi Đúng vậy, năm nay măng làm còn không có bắt đầu phơi đâu. Thôn trưởng kinh ngạc nhìn Đại lang nói. Hắn không. Nghĩ tới, này bốn người giữa, cư nhiên là đứa nhỏ này nhất biết hàng. Nghĩ đến, đứa nhỏ này mới là mặt khác ba người chủ tử. Hắn trong lòng cho rằng Đại lang bọn họ cũng là làm buôn bán. Đại lang cái này tiểu chủ tử lại ra tới giàn luyện. Bởi vậy đối Đại lang liền càng thêm nhìn với con mắt khác. Thành hóa, giá cả liền tiện nghi chút. Đại lang nói. Hắn tự nhiên biết Tân Măng Làm không ra tới, lúc này mới vừa ra măng đâu. Kỳ thật hắn cũng nhận không ra đây là thành măng làm, chỉ là nhìn mùa suy, đoán mà thôi. Đó là đương nhiên. Thôn trưởng gật đầu, càng thêm đối Đại Lang cung kính lên. Chúng ta muốn 10 đêm trung đẳng ghế dựa, 10 điều băng ghế dài, 4 chương trúc giường, 10 cái cái ki, một đôi đại sọt che, 10 cân măng làm, lấy một đầu lợn rừng cùng các ngươi đổi, được chưa? Đại Lang hỏi Đây là hắn cùng Giang Đại Sơn tạ tam bá bọn họ thương lượng tốt, kỳ thật này không phải bọn họ giá quy định, nếu đối phương sẽ trả giá, hai đầu lợn rừng cũng cho bọn hắn cũng đúng. Dù sao, bọn họ cũng không quá để ý lợn rừng có thể đổi nhiều ít đồ vật. Một đầu quá ít đi, lại thêm chút. Thôn trưởng nói, hành đi, lại thêm hai chỉ thỏ hoang. Giang Đại Sơn thuận miệng nói, Trải qua vừa lật cò kè mặt cả, cuối cùng Giang Đại Sơn đồng ý đem thỏ hoang cấp toàn thôn dài quá. Bất quá Đại lang lại tìm bọn họ lại muốn mấy chỉ lớn lớn bé bé giỏ tre. Thôn trưởng trên mặt lộ ra ý cười. Này có thể sao bọn họ ngày thường bán giá cả tốt hơn nhiều. Tuy rằng thương đội cấp chính là bạc, nhưng giá cả lại cực tiện. Nói nữa, này vẫn là thương đội thu mua sâu, lưu lại thứ phẩm mặt hàng. Thương đội là làm buôn bán, phi thường bắt bẻ. Hơi chút có điểm tỳ vết đồ vật cũng không chịu muốn, nếu không liền đem giá cả ép tới lão thấp thấp đến đại gia căn bản là không nghĩ bán. Xin ý đạt thành sâu, đại lang lại tìm bọn họ muốn mấy bó khô khốc lão mang dịp, này ngoan ý đương dây thần dùng thật hảo, thôn trưởng thấy hắn muốn dây thần, từ trong nhà cầm một bó dây cỏ lại đây nói, lấy cái này đi, chói, càng tốt sự chút. Đa tạ. Đại lang tiếp nhận nói tạ. Kỳ thật từ thôn dân biểu tình liền có thể nhìn ra tới, hôm nay này xin ý, bọn họ mệt. Bất quá, bọn họ vốn cũng không tưởng lấy này đó giả vật kiếm nhiều ít bạc, chỉ không phải lấy chúng nó đương cái cớ thôi. Trường 79 giật mình nói thỏa xin ý, Đại lang liền mặt kệ sự. Mặc cho Giang Đại Sơn bọn họ bận việc, làm giao hàng. Trong thôn rất náo nhiệt, bởi vì có thịt ăn, hơn nữa lần này xin ý, bọn họ là kiếm được, các đại nhân tâm. Tình thực hảo, từng nhà tường ăn Tết dường như... Đại Lang lấy ra một khối bánh tới, nắm thành mấy tiểu khối, phân cho mấy cái tiểu hài tử, thuận tiện cùng bọn họ bộ lời nói khách sáo, biết ngày mai cư nhiên là bọn họ đuổi đại tập nhật tử. Thật náo nhiệt đâu, thật nhiều người. Có tiểu hài tử hỏi niệm nói, chỉ cần đi đại tập, trong nhà tổng có thể mua điểm ăn cho bọn hắn đánh bữa ăn ngon. Sa sao? Đại Lang hỏi, không xa đi. Trong đó một cái đại điểm hài tử không quá xác định nói, thấy rốt. Câu hỏi không ra mặt khác nói, Đại Lang tìm được thôn trưởng nói, ngày mai mang chúng ta đi họp chợ, chúng ta đem dư lại lợn rừng bán đi ở chợ thượng đổi chút lương thực. Hảo A, thôn trưởng miệng đầy đáp ơn rồi. Hôm nay buổi tối có thể hay không ở trong thôn tìm một chỗ cho chúng ta trụ. Tạ Tam Bá hỏi, liền ở nhà ta đi. Bất quá nhà ta cũng nghèo, không có gì hảo chiêu đãi, các ngươi đừng ghét bỏ liền Hảo. Thôn trưởng nhiệt tình mời nói, vậy làm phiền. Giang Đại Sơn móc ra một Lượng bạc tự đưa qua đi Nói là hôm nay buổi tối tiền cơm Cùng dần chân phí dụng Thôn trưởng cũng không chối từ, Tiếp nhận tới có chút ngượng ngùng nói Trong nhà nghèo không có gì hảo chiêu đãi, Không biết các khách nhân ăn không nút trôi Chúng ta chỉ cần uống chút nhiệt nước canh là được Chúng ta tự có chứa lương khô Chính là chúng ta mã Cũng là đặt ở nhà ngư trong viện sao Chúng ta kia đầu lợn dần Phải làm sao bây giờ Tạ Tam Bá nói Mã chính là bọn họ bảo bối, đến hảo hảo, chăm sóc. Bọn họ còn dư lại mấy cái bánh bột ngô, tùy tiền ha ha là được. Dù sao dọc theo đường đi, bọn họ nhưng không đói quá bụng, huống hồ ngày mai đi họp chợ, còn sợ mua không được thức ăn sao. Cho nên đối này một cơm vốn cũng không ôm bao lớn hy vọng. Các ngươi yên tâm, mã tự nhiên muốn giúp các ngươi chiếu cố tốt. Kia lợn rừng cũng sẽ nhìn. Thôn trưởng nói. Lợn dừng tuy rằng thật hung, nhưng bị thương, lại bị trói lại mấy ngày rồi, đã sớm không nhiều lắm sinh khí, cẩn thận buộc chặt. Căn bản là không cần sợ. Vài người ở thôn trưởng cửa nhà, ngồi nói một lát nhàn thoại, thôn trưởng con dâu lại đây kêu ăn cơm. Lúc này, Đại Lang bọn họ mới biết được, thôn trưởng người nhà khẩu còn không ít đâu, bất quá các nữ nhân không thể thường bàn, đều tránh ở trong phòng bếp ăn cơm. Nhà chính bàn lớn thường, còn bãi bốn bàn đồ ăn, một đại chén canh, cộng thêm một chồng thô mặc đồ ăn bánh bột ngô. Xem ra thôn trưởng ra vẫn là thực tận lực lộng chút đồ ăn ra tới, đồ ăn canh thả điểm du. Còn bỏ thêm trứng gà, lộng một đại chén. Khác còn xào đại bàn thịt khô măng làm, mặt khác ba đạo đồ ăn bọn họ cũng không nhìn kỹ. Bởi vì Giang Đại Sơn bọn họ không có muốn mặc khác đồ ăn, trực tiếp đem bánh nướng lớn ngâm mình ở đồ ăn canh, lại gấp mấy chiếc đũa thịt khô hầm măng làm, mỗi người ăn một chén liền tính xong việc. Thôn trưởng ra vốn dĩ liền lưu có tiếp đón thương đội phòng ở, ở nhà bọn họ trong viện, có một loạt tiểu phòng ở, tổng cộng có bốn gian phòng, bên trong trừ bỏ chút, trợ thường mua chút lương thực liền tính. Bởi vì những cái đó đồ che đã rất nhiều Hai con ngựa đều trở không dưới Chủ yếu là cái đầu đại Chiếm địa phương trọng đến không phải quá nặng Nhưng nơi này có thể so lần trước đi Cái kia huyện thành muốn nghèo đến nhiều Chỉ có một kêu nửa con phố tiểu trở Thưa thớt hai gian cửa hàng nhỏ Giao dịch đều dựa vào mùng 1-15 Phụ cần người miền núi cùng nông hồ Lấy chính mình ra đồ vật lại đây Đổi mấy ngày nay đồ dùng Như vậy tiểu tạ công tự lẩm bẩm nói nhỏ nói Chính là, còn nói là đại chợ liền như vậy điểm địa phương, chúng ta này đầu lợn dừng sẽ không còn muốn mang về đi. Giang Đại Sơn lo lắng nói, kia cũng không có gì, khó lường lại đi cùng các thôn dân đổi vài thứ, nhiều lòng chút chút ghế tiểu vài lần đi cũng hảo. Dù sao trong nhà thiếu mấy thứ này, Đại lang nói, ngươi ý tưởng này cũng không tồi. Tạ công tử bị hắn nói nở nụ cười, vài người ở chợ hạt chuyển, hương dân nhóm phỏng trần cũng gặp qua đại tập có thương. Đồi tới, cho nên đối bọn họ cũng không có biểu hiện ra quá nhiều tò mò. Đại ra chỉ lo chính mình xin ý, cho nhau nói dối, bận rộn đâu. Bất quá, bọn họ vận khí thực hảo, lợn dừng thực mau đã bị người muốn, tuy rằng chỉ cho một lượng bạc tử, nhưng nhìn cái này trợ, nhìn nhìn lại này đó hương dân, cũng liền như vậy điểm tiêu phí năng lực. Bọn họ cũng thực sản thu mau giao hàng. Ở hai nhà cửa hàng, bọn họ tổng cộng mua 200 tới cân tạp 7-8 kéo lương thực, không dám mua quá nhiều lương thực. Kỳ thật tổng cộng liền hai nhà tiệm tạp hóa, hàng hóa cũng không đầy đủ. Nếu là bọn họ cái gì đều mua, chỉ sợ bị bọn họ dọn quang, cũng liền một chút đồ vật. Hơn nữa có chút đồ vật, bọn họ thật sự trướng mắt. Bất quá, muối nhưng thật ra có thể nhiều mua chút, làm các thôn dân hỗ trợ, bọn họ mua 40 cân muối. Sau lại, Đại lang lại nhìn chúng hương dân nhóm từ xe vải bố, tuy rằng thô chút, nhưng làm vài món quần áo ăn mặc làm việc vẫn là hữu dụng, Giang Đại Sơn dứt khoát cũng mua một bó. Thời tiết, nhiệt sâu, rất nhiều người đều không có áo kép, áo đơn, này đó bố tuy rằng không tốt, nhưng ăn mặc làm việc, lại cũng thật bình thường, hảo quần áo hạ điền làm việc cũng quá lãng phí, kim chỉ cũng mua một đại bao, sau đó chính là nông cụ, ngoan ý như này thật quý, nhưng cũng mua tam đem lưỡi hái, tam bính đại cái sạn còn mua một ngụm nồi to, mỗi lần tân hộ đều ngài nồi không đủ đại, dứt khoát đại sa bình cũng mua hai cái. Nội niêu chùm vải vĩnh viễn không ngại nhiều, lại lớn lớn bé bé mua. Mười mấy, đêm hai chỉ đài sọt đều chứa đầy, mới thu tay lại. Không sai biệt lắm lạp. Phỏng chừng cũng khó được lại nhìn đến thứ tốt. Tạ công tử nói, ta còn tưởng lộng chút dược liệu, hòn đá nhỏ nương không phải còn muốn thành dược sao. Giang đại sơn không cam lòng hai mắt khắp nơi loạn chuyển. Đúng rồi, thạch ma, thạch ma ở nơi nào? Tạ công tử cũng nhớ tới một kiện đồ vật tới. Bọn họ chọn mua đơn tử căn bản là không lấy ra tới Ở cái này địa phương Nơi nào dùng được với A thật ma Nhưng không ở nơi này Muốn tới bên kia đi Có người nói Nguyên lai là một cái cùng bọn họ cùng đi thôn dân Chính hắn xin ý làm xong Không có việc gì nhưng làm Nhàng nhìn vừa lúc nghe được bọn họ nói chuyện Giang Đại Sơn vội vàng thỉnh người này dẫn bọn hắn qua đi Đi qua náo nhiệt chợ Mặt sau cơ nhiên còn có một cái tiểu phố Người rất ít, một chút cũng không giống là làm buôn bán mua bán địa phương, một nhà chuyên môn làm thạch khí cửa hàng liền ở đệ nhất ra, lão cục đá, có khách quý, muốn mua ma tử, thôn dân thô to giọng nói thật mau liền đem trong phòng người kêu ra tới, một cái tinh tráng trung niên hán tử khoác áo ngòi vội vàng nghen ra cửa tới. Vào cửa vừa thấy, quả nhiên lớn lớn bé bé bày vài phó thạch ma, tạ công tử cười to, tuyển một bộ tay nhỏ thạch ma, lại cầm một bộ trung đẳng thạch ma, đại không dám muốn, sợ quá nặng mang không quay về. Bên kia còn có cái gì? Đại lang hỏi. Còn có ra đạn bông làm trăng bông cửa hàng, cùng một nhà tiệm cơm nhỏ tử. Đi, đi ăn. Một chút gì? Trước lớp đầy bụng lại nói. Giang Đại Sơn vội vàng kéo lên vị kia nhiệt tâm thông dân. Tiếp đón đại ra đi ăn cơm, vừa rồi liền ở chợ thượng mua chút lung tung rối loạn tiểu thực ăn, thô giáp thực, thật không tốt lắm ăn. Tiệm cơm nhỏ tử, ngày thường tiếp đại chính là lui tới người bán dạo, đều là chút quỷ nghèo, khó được nhìn thấy ra tay hào phóng khách nhân, cho nên cơm canh tự nhiên cũng sẽ không quá hảo. Bất quá cuối cùng có cơm cùng màng thầu tuy rằng không tính quá tinh tế, nhưng lại cũng so ở chợ thượng mua ăn vật phẩm tướng hảo rất nhiều đồ ăn không có gì lựa chọn chính là đại khối thịt kho thượng hai đại bàn lại xào lưỡng đào ăn sáng một chén bỏ thêm canh gà đồ ăn canh đại gia đói bụng ăn kế bàn để hưởng nhưng kia ba người ăn qua xong liền vội vàng đi rồi tạ tam bá tưởng theo sau lân la làm quen hỏi điểm lời nói nhưng nhân ra thực hiển nhiên vô tâm tịnh lý hắn giang đại sơn lại làm chủ quán cho hắn trang mười mấy màn thầu cùng hai bao thịt kho mang lên đây là chuẩn bị ở trên đường ăn. Chủ quán khó được nhìn thấy bọn họ như vậy hào phóng khách nhân, tự nhiên chiêu đái phi thường nhiệt tình, Giang Đại Sơn nhân cơ hội hỏi, ba người kia nói qua kiều thu 10 cái tiền, sao lại thế này? Ai? Ra, ngài cũng không biết nói, chúng ta nơi này xuất nhập liền dừa cái kia kiều, trước kia mỗi người cũng liền thu một vài cái tiền, bọn họ loại này làm buôn bán mua bán, mới thu 3 cái tiền. Năm sau bắt đầu không biết như thế nào, thủ kiệu binh sĩ càng ngày càng nhiều, đều mang theo đao, kiểm tra nghiêm khắc, thu tiền còn càng ngày càng nhiều. Lão bản nói, kia kiệu có xa lắm không? Tạ công tử hỏi, hơn 30, qua kiệu không đến 10 dặm chính là thanh nguyên huyện thành. Lão bản nói, chương 80 giá hàng nghe được thanh nguyên huyện thành, tạ công tử cùng Giang Đại Sơn đều sửng sốt. Làm nửa ngày, nơi này cơ nhiên có thể thông đến thanh nguyên huyện đi, kia bọn họ lúc này đây ra tới vẫn là không có tìm được tân lộ sao. Hơn nữa hiện tại thanh nguyên huyện đột nhiên tăng mạnh thủ vệ, liền qua cầu phí nhiều đột nhiên chướng nhiều như vậy, tình huống này không quá nhiều a. Bọn họ muốn đi xem, nhưng kia lão bản lại nói hiện tại kiểm tra nghiêm, nghe nói đều bắt không ít người đâu. Làm đến ngày thường đại gia thành thạo thường xuyên lui tới thương đội, người bán dạo người, ra tới đều rất ít. Nói thanh trắng niên đều bị bắt đi lạp, lão bản hạ giọng nói, nghe thế loại tin tức còn có mấy người dám đi huyện thành a, ai cũng sợ lôi đi a, kia chính là một đi không trở lại, bọn họ là cha cái gì, có Giang Dương đại đạo sao? Giang Đại Sơn cười nói, đàm luận giang lại tới nửa mấy cái nghi chân khách nhân, có muốn một cái tạp mặc thô màn thầu, lại thảo chén trà nóng thủy, có Tốt hơn một chút một chút, cũng bất quá là muốn một cái tế mặc màn thầu, lại có muốn hai cái tạp mặc một địa nhỏ tử thịt kho cũng có, tóm lại so với kia ba cái người bán dạo còn không bằng. Một cái tế mặc màn thầu mới muốn ba cái tiền, tạp mặc thô màn thầu chỉ cần một cái tiền. Lão bản cũng nhìn quen như vậy nghèo khách nhân, làm hầu bàn tiếp đón, chính mình như cũ cùng Giang Đại Sơn bọn họ nói chuyện tào lao, cái nào biết liệt. quan phủ sự tình, chúng ta này đó thăng đấu tiểu dân nhưng không hiểu. Lão bản thẳng lắc đầu Bốn dĩ hắn cái này tiệm cơm tự Nói chính là làm buôn bán Kỳ thật bất quá là Cho vân du bốn phương quá vãn Các thương nhân cung cấp chút tiền lợi Kiếm được rất ít Nhưng hiện tại thương đội không tới đừng nói Liền người bán giàu cũng không dám tới Về sau nhật tự chỉ sợ càng khổ sở Nghe được bọn họ nói việc này Mặt khác khách nhân cũng đều nghe được mùi ngon Cái này bằng tay đại tiểu địa phương Ngày thường cũng không có gì mới mẻ sự Có người thậm chí tới hộp chờ số lần đều thiếu, trong bất chi bất giác liền có người hỏi, cơm lão đại, ngươi đi qua thanh nguyên huyện thành sao? Thanh nguyên huyện trong thành náo nhiệt không? Có phải hay không, nơi nơi đều có đẹp lại cao lớn gạch xanh nhà ngói khang trang. Có lại người hỏi, đi, đi, ta chạy đi đâu quá? Cơm lão đại ngượng ngùng cười nói, hắn nhưng thật ra đi qua vài lần, bất quá vội vàng tới vội vàng đi, làm sự liền đi. Này hai ba năm, hắn căn bản là không đi qua. Nói thật, đối nơi đó cũng không, có bao lớn ấn tượng, các ngươi cũng chưa đi qua. Giang Đại Sơn tò mò hỏi, cái kia dẫn bọn hắn lại đây thôn dân tiểu lâm cập đại đường mấy cái khách nhân sôi nổi lắc đầu, có người nói, chúng ta hương hộ nhân ra, đi kia huyện thành làm cái gì, vào thành còn phải giao tiền, trong nhà cũng không cái gì đáng giá đồ vật muốn đi bán, chính là muốn gì liền ở chợ thường mua. Đi như vậy thật xa, lộ lại không dễ đi, không phải buôn bán, ai vui đi kia 30 dặm đường núi A. Lại có người nói, mọi, người đều phù hòa, tỏ vẽ đối kia huyện thành cũng không có gì hứng thú, qua cầu muốn lấy tiền, kia kiều biên không có tiểu trợ sao. Tạ công tử hỏi, có rồi, đương nhiên là có, còn không nhỏ đâu, so với chúng ta này náo nhiệt. Cơm lão đại nói, ngươi không phải không đi qua sao, nói rất đúng tượng chính mình gặp qua. Có người cười nhạo nói, cơm lão đại cũng không tức giận, cười hì hì nói, ta còn không được nghe người bán gạo nhóm nói a nghe nói bên kia từ Nam Chí bắt thương đội còn không, ít đâu, nhà, liền các ngươi thúy trúc thôn đồ che, liền ở kia chờ thường bán, nếu là các ngươi chính mình có thể vận đến nơi đó đi bán, trong thôn Nhật tử đã sớm giàu có đi lên, Mỹ ngươi đâu, còn chính mình vận qua đi, trước đừng nói bọn họ như thế nào vận, vai chọn bối khiên có thể lộng nhiều ít đi ra ngoài hơn nữa kia lộ có một đoạn hiểm thực làm cái không hảo liền ngã xuống liền thi cốt đều thu không trở lại nói nữa tới rồi chợ người đương chính mình tưởng bán là có thể bán phải đi ra ngoài đều có người chuyên môn làm cái này nghề nghiệp chính vào cửa hai cái người bán dạo nghe xong hắn nói cười mắng này nói rất đúng tượng bọn họ kiếm tiền thật dễ dàng dường như muốn thật dễ dàng bọn họ đã sớm kiếm được bạc mua con lừa trợ hóa cũng không cần mỗi ngày vất vả như vậy cọng hàng hóa đi đường núi một lần còn chỉ có thể vận cái trăm tới mười cân trọng kỳ thật cũng bất quá là kiếm chút đỉnh tiền duy trì toàn gia sinh hoạt thôi kỳ thật còn có một chút hắn không có nói kia chợ thượng cũng là muốn lấy tiền mới có thể đi bán đồ vật hơn nữa phải có phương pháp nếu là nơi này các thôn dân tùy ý đi không chừng đã bị tịch thu đồ che còn không nói, làm cái không hảo còn bị đánh một đốn đâu những lời này, bọn họ cũng sẽ không nói ra này nhưng đều là bọn họ chậm rãi sờ soạn ra tới chính mình ăn cơm tiền vốn đâu hơn nữa hiện tại kia chợ thường nơi nào còn có cái gì làm buôn bán, quạnh quẻ quan phủ đối xuất nhập bá tánh kiểm tra đến nghiêm, còn thường xuyên đến chợ đi lên xem xét vừa thấy đến chút người bên ngoài liền hận không thể liền nhân ra tổ tông tám đời đều đi điều tra Quản được như vậy nghiêm, hơi không cẩn thận, liền đem người bắt đi. Đã không có người sứ khác, chỉ dựa vào bản địa, nơi nào có bao nhiêu tới bán a. Này bất quá là ba cái tháng sau thời gian, kia chợ liền mâu hoang phế xuống dưới. Làm đến bọn họ này đó người bán dạo, đều sắp sống không nổi nữa. Đó là, chúng ta vẫn là thành thành thật thật ở nhà ngốc, làm thương đội. Tới thu đồ che, quá quán khổ nhật tử. Tiểu Lâm cười nói. Trước kia bọn họ cũng không phải không đánh quá cái này chủ ý, lại không có thành công quá. Ngược lại còn lệnh thương đội đại quan này hỏa, liên tục 3 năm không có tới thu đồ che. Sau lại bọn họ cũng không dám nữa nhắc lại việc này. Kiếm điểm thủ công tiền, nhiều ít có chút thu vào. Ở đại ra bảy kéo tám xã Giang, Giang Đại Sơn bọn họ vẫn là nghe được một ít tin tức. Ít nhất biết này Thúy Trúc thôn cùng phụ cần mấy cái thôn đều về thanh. Nguyên huyện hạ một cái cái gì trường quản, nhưng trừ bỏ mỗi năm thu thuế phu ở ngoài, trường cũng không thể nào quản bọn họ. Dù sao nơi này hương dân đều nghèo len ken vang, còn tứ phía núi vây quanh chạy cũng chạy không ra được, người cũng phá lệ thành thật. Rất nhiều sự phía trên cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bản địa sự tình cũng đều từ các thôn chính mình quản lý. Đừng nhìn chỉ là một cái thôn trưởng, nhưng kỳ thật quyền lực còn không nhỏ, nhỏ đến cắt ra các hộ một ít. Lông gà vỏ tỏi khắc khẩu, lớn đến quan hệ toàn thôn người nghề nghiệp, đều về thôn trưởng quản. Nói như vậy, thôn trưởng ở một cái thôn, không chỉ là thôn trưởng, vẫn là bổn tộc trung có uy vọng người, thậm chí là tộc trưởng kiêm nhiệm thôn trưởng. Một cái thôn, phần lớn cùng họ, cho nhau gian tổng có thể xả ra chút thân thuộc quan hệ. Liền tỷ như cái này trợ, cũng là từ mấy cái thôn thôn trưởng cộng đồng quản lý, có chút điều ước đều là rất sớm liền thương nghị tốt, đại gia vẫn luôn tuần hoàn Theo, đã sớm hình thành lệ thường, đại gia tuy rằng ăn không quá no, xuyên không quá ấm áp, nhưng còn đến nỗi đói chết đông chết, sống không nổi, cho nên nhật tử còn tính không có trở ngại. Dù sao có chút người cả đời đến quá xa nhất địa phương, cũng chính là cái này tên là nửa con phố chợ Nghe xong mấy tin tức này, Giang Đại Sơn tính toán cùng tạ công tử đi cái kia chợ trước tìm hiểu một chút, làm Đại lang cùng tạ tam bá trước mang theo đồ vật hồi thúy trúc trong thôn chợ cũng liền 30. Dầm xa, chúng ta cưỡi ngựa, thật mau liền sẽ trở về, các ngươi trước tiên ở trong thôn nghỉ ngơi. Giang Đại Sơn nói, hành, các ngươi cẩn thận một chút. Tạ Tam Bá gật gật đầu, tiểu lâm đi theo bọn họ ăn nhiều một đốn, thực sản khoái giúp Đại lang cùng Tạ Tam Bá trọn thượng kia phó thạch ma. Tạ Tam Bá trọn một gánh lương thực, còn dư lại một túi thô mặt cùng một ít tang tác rơi rớt đồ vật. Thôn trưởng làm vài người chia sẻ giúp bọn hắn vận trở về thúy trúc thôn. Đại lang cũng bối hai giường chăn tử, chăn bông là quý trọng đồ vật, cho nên chỉ dám mua hai điều, còn hoa hai lượng nửa bạc đâu. bất quá, nhân ra kia cửa hàng cũng chỉ có hai giường chăn bông, toàn bán cho bọn họ, thì còn đáp một cân bông cho bọn hắn. một hơi mua hai điều chăn bông người cực nhỏ thấy. Bản địa kết hôn cũng nhiều nhất lộng hai giường chăn bông, có đôi khi vẫn là lấy cũ tới một lần nửa đạn. trở lại thôn đã là đại buổi chiều, đại lang cùng tạ tam bá bụng cũng không đói bụng, phân chút thô chế điểm tâm cấp. Mấy cái giúp bọn hắn bối đồ vật thôn dân, xem như đáp tạ, tạ tam bá ở sửa sang lại đồ vật, Đại lang liền bắt đầu đi trong thôn hạt dạo. Nói bị mù dạo, kỳ thật hắn là tưởng còn ở cái này trong thôn lòng chút hữu dụng đồ vật, bởi vì tân hồ giao đải đồ vật thật nhiều cũng chưa lòng tới đâu. Một đám hài tử đi theo hắn, bất quá là vì trong tay hắn một khối nửa khối thô điểm tâm. Nhà ai tiểu kê tiểu việc có bao nhiêu? Đại lang hỏi, tam nãi nãi ra mới vừa ấp gà con. Có hài tử nói, Đại lang đi. Theo bọn nhỏ đến cái này tam nải nải ra, mới phát hiện này lão thái thái ra chỉ sợ là toàn thôn nhất nghèo một nhà. Đại lang đưa ra muốn nhà nàng gà con, tổng cộng mới 6 chỉ, lão thái thái nói muốn một thăng nữa thô mặt. Người này cũng muốn quá nhiều đi. Có hài tử đương trường phản đối. Lão thái thái cũng bất quá là xem Đại lang bọn họ có tiền, kỳ thật này 6 chỉ gà con gác ngày thường, có thể có nửa thăng thô mặt liền không tồi. Chính là, như vậy quý từ bỏ, Đại lang nói, hôm nay hắn, chính là hảo hảo sửa sang lại một chút bản địa giá hàng, một buổi sáng hắn toàn là ở chợ thường xem người khác giao dịch, đem rất nhiều đồ vật giá cả thăm dò rõ ràng, mà trứng gà hai cái mới muốn một cái tiền mà thôi, thậm chí mua nhiều còn phải đắt thường một hai cái, lại còn có bán không ra đi, hương dân nhóm ra trứng gà hơn phân nữa là cầm đi đổi muối bọn họ không có mua trứng gà bởi vì thời tiết bắt đầu nhiệt, sợ thời gian phóng trường điểm sẽ hư rớt, liền nghĩ lỏng một ít gà trở về chính mình dưỡng. kia tiệm tạp hóa lão bản chọn trứng gà chọn đến nhưng nghiêm, sợ không mới mẻ, bởi vì hắn cũng là lấy này đó trứng gà cấp thương đội để cho người khác cho hắn mang muối trở về. mấu chốt là thu trứng gà còn phải quy ra tiền mới đổi muối, cho nên hai cái trứng gà chân chính còn đổi không đến một cái tiền. Hiện tại lão thái thái cư nhiên còn muốn một thăng nửa thô mặt Đây chính là đem hắn đưa ngốc tử Lại tỷ như bọn họ một đầu lợn dừng bán một lượng bạc tử Nghe cách thôn dân cách nói hơi chút tiền điểm Nhưng khó được gặp phải muốn toàn bộ đại khách hàng tiền nghi điểm cũng có lời Đương nhiên thôn trưởng ý tứ là Nếu làm hắn đi nói giới hẳn là có thể nhiều muốn 10 đến 20 cái đồng tiền lớn Một lượng bạc tử tính 1.000 cái đồng tiền lớn 10 cái tiền có thể mua nhị thăng thô mặt Nhưng 20 cái tiền lại chỉ có thể mua một thăng tế mặt một thăng tính một cân hai lượng Cho nên bọn họ đem bán lượng dừng một lượng bạc tử Mua 200 tới cân lương Thực phụ cũng chính là hai thạch Muối không tính quá quý Phẩm tướng lại không tốt lắm Muốn 15 tiền một cân 40 cân muối chính là hoa 600 tiền Lại hoa 200 cái tiền mua chút tạp 7-8 kéo điểm tâm Ăn một đốn có thịt có tế mặt màng thầu cơm Mới hoa nửa lượng bạc So với cấp thôn trưởng một lượng bạc tử Đại lang cũng trong lòng biết không đáng giá bất quá liền tính kết cái thiện duyên Rốt cuộc thôn trưởng này ở Thúy Trúc Thôn Thậm chí nửa con phố trợ thượng đều nói được khởi lời Nói về sau có chuyện gì còn có thể tới tìm hắn Hún hồ xem hắn tiếp một lượng bạc tử Cũng không bộ gián giật mình Phỏng chừng trước kia thương đổi nghỉ ở nhà hắn Cấp cũng không ít Đại lang quyết định sau khi trở về Vẫn là đến cùng Giang Đại Sơn tạ công tử Nói chuyện giá hàng sự tình về sau không thể vừa ra tay chính là một lượng bạc tử bất quá hắn đây chính là oan uổng giang đại sơn không phải hắn vui cấp một lượng bạc tử chỉ là hắn lúc ấy trong tay chỉ có một hai là nhỏ nhất lão thái thái thấy đại lang một mở miệng nói liền từ bỏ trong lòng lún cuốn vội thay đổi phương thức vẻ mặt đau khổ nói nhà của chúng ta nghèo đã sớm cạn lương thực ta tôn tử liền chờ lương cứu mạng đâu ngươi nhiều cấp điểm đi nhà ta còn có chút măng làm Nói liền phải đi mặt nước mắt, hơn nữa thật mau kêu nàng kia bất quá bốn tuổi tiểu tôn tử, kéo cái tiểu rổ da tới, bên trong quả nhiên trang chút măng làm Đại Lang lắc đầu, không cần nàng măng làm, ngoạn ý nhi này nhiều cũng ăn không. Hết, hơn nữa vẫn là cũ thành hóa, muốn ăn còn không bằng quá hai tháng lại đến bên này đổi đâu, khi đó có mới mẻ, liền nói, một thăng, vẫn là xem người nói đáng thương lão thái thái vội vàng đem gà con trang ở một con tiểu lồng sắt nhét vào trong lòng ngực hắn kêu muốn cùng hắn đi lấy lương thực hôm nay đại lang bọn họ mua nhị thạch lương thực toàn bộ thôn người đều đã biết liền tính nàng không có đi họp chợ cũng đã nghe nói trương 81 suy đoán đến thôn trưởng ra đại lang mượn thôn trưởng ra thân tử trang một thân thô mặc cho nàng lão thái thái khóc lóc nghèo tiếp nhận mặc đảo tiếng chính mình trong túi Đôi mắt lại mọi nơi loạn chuyển, rõ ràng thôn trưởng không cho điểm đồ vật nàng, nàng không đi bộ gián. Bất đắc dĩ, thôn trưởng đem tạ tam bá cho hắn ra tôn tử một bao điểm tâm, phân một nửa ra tới, mới đuổi đi lão thái thái. Thôn trưởng thở dài, nói, các nàng ra nhất nghèo, mệnh cũng không tốt, nhi tử lão tử đều đã chết, liền dư lại cô nhi quả phụ. Các ngươi, muốn gà con, ta lại đi cho các ngươi lòng máy chỉ. Cũng không cần một thăng mặt, vẫn là ấn giới cấp. Mười chỉ cấp một thăng, nếu có vịt tử cũng đúng, bất quá giống nhau chúng ta chỉ cần hai mươi chỉ là đủ rồi, hai ba công là được, mặt chúng ta cũng là lấy về đi ăn, chẳng qua trong nhà các nữ nhân tưởng dưỡng chút gà vịt, hạ chút trứng cấp bọn nhỏ bổ bổ thân mình. Tạ Tam Bá nói, hành, thôn trưởng đáp ứng rồi, thật mau khiến cho hắn con dâu cả đi ra ngoài làm, cũng không biết nàng như thế nào làm cho dù sao đi ra ngoài bắt quá mấy khắc chung liền mang về tới gà con vịt tự các hai mươi chỉ còn dùng hai chỉ tiểu lồng sắc trang đến hảo hảo ta nhìn kỹ công cắt có ba con bắt quá quá tiểu có lẽ cũng có xem không chuẩn đại lang cùng tạ tam bá liền lại lấy nhà hắn thân tự trang bốn thân mặc ra tới thôn trưởng con dâu cười tẩm tiểm cầm mặt đi ra ngoài đây là nàng ở trong thôn thu thập lên vài ra mới thấu đủ số bởi vì thời gian còn sớm chút vài ra còn không có bắt đầu ấp Đâu? Này đó mặt tự nhiên cũng muốn phân cho đại ra. Bất quá, nàng vẫn là có thể từ dựa dính điểm tiền nghi, ít nhất có thể cho chính mình rơi xuống một chén mì. Có gà con cùng Việt tử, Đại lang bắt đầu hướng các thôn dân ra vườn rau chuyển. Lại lộng hai cây sáu bảy thước cao quả hồng cây giống, hoa một thăng thô mặt, làm nhân ra cho bọn hắn liền căng mang bùn đào lên, cẩn thận băng bó hảo hệ dễ một đại đóng bùng, mới lấy về tới. Giang Đại Sơn cùng tà công tử một đường ra roi thúc ngựa, vừa mới, bắt đầu còn có thể nhìn thấy chút cổng khiên đòn gánh người bán dạo người, nhưng bọn hắn cưỡi ngựa, chạy trốn mau, thật mau liền đem người khác rất xa ném ở phía sau, chậm rãi liền không còn có nhìn thấy người chảy ướt mười dặm mà lúc sau quả nhiên có một đoạn lộ phi thường hiểm trở một cái ướt mô ba thước nhiều khoang khúc khúc chiếc chiếc đường nhỏ một bên dựa vào quái thạch đá lởm chởm đỉnh núi thường thường còn có cục đá lăn xuống tới bên kia lại là nước chảy xiết nước sông mặt sông rộng rãi thủy rất lớn chỉ là căn bản là chưa thấy được có thuyền thông hành ở chỗ này bọn họ không phát hiện một người hai người xuống ngựa cẩn thận lôi kéo mã đi này tiệt lộ kia mã cũng biết nguy hiểm, căn bản là không dám hướng hai bên xem, đi theo chủ nhân chậm rãi đi phía trước đi, bất quá hai dặm lai lịch, hai người lại đi rồi mau nửa canh giờ, mặt đường không chỉ có hẹp, còn cao đế bất bình, thường thường một cục đá, một cái hố, hơi không lưu ý liền sẽ té ngã, nếu là ngày mưa, chỉ sợ càng khó đi, thật đúng là khó đi, khó trách không ai dám tới, Giang Đại Sơn nói, chính là nếu là cổng đồ vật, liền càng khó đi rồi, Tà công tử nói, hai người đi đến nơi này, lại cải trang vừa lật, biến hóa bộ dáng, đem chính mình trang điểm thành thương nhân, phía trước như cũ không phát hiện một người, bọn họ ra tới khi, lập tức còn mang trở một đôi cái sọt, kỳ thật bên trong không phóng thứ gì, chính là trang chút thảo, lại lấy vải thô cái đến kín mít, nhìn qua giống mang theo hóa. Kết quả chờ hai người phát hiện cái gọi là chờ khi xa xa có thể thấy được chỉnh chỉnh tề tề mấy bài phò mở nhìn vô trương không nhỏ lại không gặp vài người ở đi lại có thể thấy được bên này sinh ý thật sự không hảo làm lại hướng phía trước đi một chút liền nhìn đến lại nơi xa chính là một tòa kéo dài qua trên mặt sông đại kiều quả thực nhìn ra được có mang theo vũ khí sắt bén quang bên gác đây là cái gì chợ đều không có người a giang đại sơn tò mò nói sợ là bị tra thật người tới thiếu đi. Tạ công tử suy đoán nói, hai người mỏi nơi dạo qua một vòng, phát hiện còn có mấy cái tiểu đạo, phỏng chừng phụ cần còn có chút thôn. Cái này địa phương, cùng bọn họ lần trước tới Thanh Nguyên huyện, liền dường như hoàn toàn không phải một chỗ giống nhau. Hai người suy đoán, bọn họ hai lần nhìn thấy Thanh Nguyên huyện, là bất đồng phương hướng. Chúng ta cưỡi ngựa cũng quá độc lỗ, nếu không, ngươi mang theo mã trốn đi, ta qua đi nhìn một cái. Giang Đại Sơn lại nói, hành, ngươi, Đi đi, cẩn thận một chút. Tà công tử đồng ý, Giang Đại Sơn cỏng cái cái sọt đi qua đi, chợ đã có một nửa trở lên cửa hàng đóng cửa. Không đóng cửa vài ra cửa hàng nhìn thấy rốt cuộc tới cái khách nhân, sôi nổi mời chào lên, thậm chí còn có nữ nhân lại đây kéo hắn. Giang Đại Sơn giả dạ dạng làm nông thôn đến kẻ lỗ mãn, bất động thanh sắc chung quanh quan sát một vòng. Cuối cùng, hắn ở một nhà tiệm tạp hóa nhặt mấy thứ bọn nhỏ thích ăn tiểu điểm tâm, ở cách vách bố vô mua hai khối vải bông một. Khối hồng nhạt một khối màu tím Tiếp theo, lại ở một nhà hiệu thuốc Mua hòn đá nhỏ nương nói tiều anh hài ăn thành dược Sau đó mua chút bị thương dược Còn không dám mua toàn rồi rất tan tác mua một ít Bên này giá hàng có thể so nửa con phố bên kia quý đến nhiều Đặc biệt là dược thật sự thật quý Liền như vậy một vòng Hắn liền hoa năm lượng bạc Vốn dĩ hắn còn tưởng lại tinh tế nhìn xem Chọn mua vài thứ Lại phát hiện có người vẫn luôn đi theo hắn Phía sau chuyển động Làm hắn cảnh giác Lên, liền trên lưng cái sọt trở về đi, đi ra chợ, Giang Đại Sơn cố ý làm bộ đi giải xử, tìm cái cỏ dài cây cối dậm rạp địa phương chạy tới, hắn tới khi, liền xem trọng này chỗ ngồi, kia đi theo người của hắn rất xa trụy ở phía sau, thấy thế cũng không đến gần, không trong chốc lát, Giang Đại Sơn vội vàng từ bên kia trốn, bước nhanh chạy đến tạ công tử ẩn thân chỗ, nói, đi mau, tạ công tử cũng không hé răng, tiếp nhận đồ vật của hắn, hai người cưỡi lên mã liền chạy không chạy rất xa, mặt sâu, theo dõi người liền minh bạch chính mình bị lừa, mắng liệt liệt đi trở về bọn họ cũng lười đến đuổi theo dù sao chỉ cần không vào thành cũng sẽ không xảy ra chuyện gì hai người hồi đồ khi vẫn là gặp gỡ mấy cái thục gương mặt bởi vì hai người bọn họ sửa lại hình tượng người khác nhất thời còn không có nhận ra tới hai người lại đánh mã một trận gió dường như bôn quá mấy người kia căn bản là không nhận ra bọn họ tới qua kia đoạn hiểm lộ thiên liền sắc đen Nguy hiểm thật, nếu là trời, tối, này giai đoạn cũng không dám đi, Giang Đại Sơn xoa hãng nói, đó là, tà công tử cười cười, hai người tìm cái địa phương, nghỉ ngơi tới, uống nước ăn đồ vật, ban đêm núi dần hát ma ma, rủi tay không thấy năm ngón tay, hai người cũng không thăng họa, liền ở trong đêm tối nói chuyện, cái này thanh nguyên huyện xem ra cũng không tệ lắm, thế nào ta liền không biết đâu. Tạ công tử đau khổ suy tư nửa ngày, vẫn là vô pháp tìm được có quan hệ thanh nguyên huyện bất luận cái gì kỷ lục. Ta cũng không biết. Thật muốn lại vào xem, lần trước chúng ta quá vội vàng. Giang Đại Sơn tiếc hận nói, lần trước nếu là hảo hảo ở huyện thành đi dạo, nói không chừng liền chạy đến bên này. Ngươi xem cái kia trọng bên gác bộ dáng còn vào thành, thôi bỏ đi. Nếu là thật bị bắt đi liền phiền toái lớn. Tạ công tử nói, Hắn tình nguyện lại đi tìm mặt khác lộ Cũng không nghĩ lại đến thanh nguyên huyện Cái này địa phương tổng làm hắn có loại không tốt cảm giác Hai người sờ soạn nói một lát lời nói Ánh trăng thăng lên tới Hôm nay là 15 Ánh trăng lại đại lại lượng Thực phương tiện hai người đuổi đêm lộ Trở lại Thúy Trúc Thôn đều đã là nửa đêm Đại lang cùng tạ Tam Bá Ở thôn trưởng Quyên Bảo hạ sớm nghỉ ngơi Bọn họ trở về cưỡi ngựa ta nghe được đến Các ngươi trước nghỉ ngơi Có chuyện gì, ta kêu các ngươi." Tạ Tam Bá nói tạ, cùng Đại Lang hai trước ngủ. Thôn nửa đêm cực an tĩnh, Tạ công tử cùng Giang Đại Sơn tiếng vó ngựa còn rất xa, liền thập phần rõ ràng truyền nơi này. Quả nhiên rất dễ dàng liền bừng tỉnh một ít người. Thôn trưởng cùng hắn cùng nhi tử vốn dĩ liền không có ngủ, mã còn không có vào thôn, bọn họ liền dậy, "Chúng ta qua đi nhìn xem, có chuyện gì đã kêu người?" Thôn trưởng đối cũng tưởng cùng lại đây con thứ hai nói, làm hắn đi kêu vài người, để ngừa vàng nhất. Rốt cuộc trong thôn vừa tới một cái đại khách hàng, sợ giúp lấy phiền tói. Những năm gần đây, hắn cũng thương đội giao tiếp cũng nhiều, ra tay rộng rãi có, cũng có cực tiểu khí. Hắn cũng biết, này đó đồ che thương đội vận đi ra ngoài là có thể bán cái giá cao tiền, nhưng là thu bọn họ lại chỉ cấp thực tiền giới. Nhưng là, nhân ra có thể vẫn đi ra ngoài Lại có nguồn tiêu thụ Bọn họ lại có biện pháp nào Trước kia thương đội, giá cả còn tính công đạo Mấy năm nay lại càng ngày càng quá mức Hắn cũng muốn cùng Giang Đại Sơn Bọn họ đánh hảo giao tế Hy vọng về sau có thể từ bọn họ Tới tiêu này đó đồ che Ai đều vui cùng hào phóng người giao tiếp, Không nhiều trong chốc lát Giang Đại Sơn cùng Tạ công tử cửi ngựa hướng cửa thôn tới, hai người thân hình thật hảo nhận, còn chưa tới cửa thôn, thôn trưởng Đại Nhi tử liền nhận ra tới. Hai cha con nhẹ nhàng thở ra, đón đi lên. Như vậy vãng, trên đường còn hảo đi. Thôn trưởng ân cần hỏi, bên kia lộ là rất khó đi, chúng ta liền đi bắt mấy tề dược, vội vàng vội vàng trở về, vẫn là kéo dài tới nửa đêm. Tạ công tử nói cố ý lộ ra gói thuốc. Thôn trưởng cười cười, không nói thêm nữa cái gì, dẫn bọn hắn đi vào nghỉ ngơi. Mặc khác đi lên thôn dân cũng từng người về nhà đi. Ngày hôm sau, sáng sớm, Đại Lang cùng Tả Tam Bá liền dậy, bắt đầu đem đã sửa sang lại đồ tốt hướng trên lưng ngựa chói. Thôn trưởng cùng hai cái Nhi Tử cũng ở một bên hỗ trợ. Không trong chốc lát, Tả công tử cùng Giang Đại Sơn cũng đi lên. Không trong chốc lát, Thôn trưởng Tiểu Tôn Tử lại đây kêu có thể ăn cơm. Thôn trưởng mang theo giang đại sơn bọn họ vào nhà, hôm nay cơm sáng có thể so ngày hôm qua muốn hảo rất nhiều, là nửa trụ hồ giáng hồ, canh, còn xào lưỡng đào ăn sáng. Bốn người cũng không khách khí, một người bưng một chén lớn, ngay cả Đại lang cũng giống nhau. Này hồ giáng hồ tổng so hôm qua cháo loãng muốn xen vào no một ít, tuy rằng hương vị còn không bằng cháo loãng, tháo khẩu lại cắt ít hầu lung, bốn người cũng mày cũng chưa nhăn một chút, liền uống lên đồ vật quá nhiều, bốn con ngựa trên cơ bản chở đầy, đặc biệt chúc giường, chúc ghế cực chiếm địa phương. Nếu không có thôn trưởng bọn họ có kinh doanh biết như thế nào, buộc chặt nhất tiết kiệm không gian, chỉ sợ gian đại sơn bọn họ càng không có biện pháp, liền tính như vậy, cuối cùng cũng chỉ có một vị trí để lại cho đại lang ngồi. Mặt khác ba người đều đến đi bộ. Thôn trưởng mang theo mấy cái thanh tráng niên còn tặng bọn họ trong chốc lát, hơn nữa nói, sau này còn muốn đồ che, măng tự có thể lại lấy lợn rừng thỏ hoang tới đổi. Tốt, chúng ta cũng khó được ra khỏi nhà một chuyến, quá xa, lần sau sợ là muốn tới thu hoạch vụ thu sâu. Tạ Tam Bá cười nói, lời này cũng nói không chừng, có lẽ tới có lẽ không tới. Thôn trưởng nhìn nhìn Đại Lang, hắn bắt đầu cho rằng đứa nhỏ này là chủ tử. Tạ Tam Bá ba người là bồi hắn ra tới giàn luyện, nhưng sau lại lại phát hiện bọn họ không giống là làm buôn bán. Nói bọn họ là thợ săn, hắn là không tin, cho nên hắn cũng làm không rõ ràng lắm. Giang Đại Sơn bọn họ đến tột cùng là cái cái gì địa vị, nhưng lại không tự chủ được tưởng cùng bọn họ đánh hảo quan hệ. Rốt cuộc đồ che đối thúy trúc thôn tới nói, thật sự là quá nhiều. Bọn họ cùng thương đồi quan hệ cũng càng ngày càng khẩn trương. Hiện giờ tượng Giang Đại Sơn bọn họ hào phóng như vậy khách hàng hiếm thấy. Kia đầu lợn rừng bọn họ lấy ra đi giống nhau cũng có thể bán một lượng bạc tử, có thể đổi trở về nhị thạch nhiều thôn mặt, một thôn làng 20 tới hộ nhân gia, mỗi nhà đều có thể phân vài thăng đâu. Trước kia thương đội cấp giá công đạo, bọn họ một năm xuống dưới đồ cha cũng có thể đổi một vài lượng bạc. Này 3 năm tổng cộng thêm lên đều mới Được một hai nhiều bạc, đặc biệt là năm trước, giá cả thật sự quá thấp, thấp đến lệnh nhân tâm hàng, từng nhà mới có chữ hàng, làm Giang Đại Sơn bọn họ mua đi. Cho nên thôn trưởng là cực hy vọng, Giang Đại Sơn bọn họ có thể thường thường lọng đầu lợn dừng lại đây đổi đồ che. Trương 82 Phản hồi đi xa, Tạ Tam Bá nói, này thôn trưởng thật đúng là khôn khéo, cầm bán không ra đi đồ che, còn muốn tìm chúng ta đổi càng nhiều lợn rừng. nhưng là chúng ta muốn hắn đồ che nha. Đại Lan cười nói. Chính là, cái gọi là vật lấy hi vê quý. người không cần đồ vật liền không đáng giá tiền, muốn đồ vật liền đáng giá. Liền tỷ như lợn dựng đối chúng ta tới nói, không tính cái gì. Nhưng đối bọn họ tới nói chính là tốt. Đồ che đối bọn họ tới nói tùy tay nên, mà chúng ta lại yêu cầu tìm bọn họ mua. Tạ công tử cũng phù hỏa Đại Lang quan điểm. Đối, đối. Kỳ thật ta còn là có chút hối hận cho hắn một lượng bạc tử đương cơm nước tiền. Giang Đại Sơn cũng cười rộ lên. Nói đến cái này, về sau cửu cửu, vẫn là đừng như vậy hào phóng. Đại lang nhân cơ hội cho đại gia giảng hắn ngày hôm qua ở chợ thường hiểu biết đến bản địa giá hàng. Ta nếu là biết một lượng bạc tử đều có thể mua nhị thạch thô mặt, khẳng định không dám cấp thôn trưởng một lượng bạc tử, hắn nên sẽ không đem ta đương rê béo đi. Giang Đại Sơn ngượng ngùng cười nói, Thôi, kia thô mặt nếu không phải vì hồ ra bốn khẩu người, chúng ta cũng sẽ không mua nhiều như vậy. Bất quá bản địa giá hàng đất sát có chút loạn, quý đến quý. Chết, tiền tiền chết. Tạ công tử nói. Đại lang an ủi Giang Đại Sơn nói, Thôn trưởng được chúng ta một lượng bạc tử, Lần sau tới hắn khẳng định sẽ hảo hảo đối chúng ta. Liền tính là giao phân nhân tình đi. Hắc hắc, lần sau ta biết rồi. Lúc này còn đặt đặt thay đổi hai xuyến tiền ở trên tay, Sẽ không còn như vậy ăn xài phung phí hoa. Giang Đại Sơn ngường ngôn cười, có chút trục già nói hắn cảm thấy chính mình còn so ra kém đại lang đứa nhỏ này trên thực tế hắn cũng làm không rõ ràng lắm bên này giá hàng chủ yếu là dị vãng một lượng bạc tử với hắn mà nói cũng thật không tính cái gì tạ công tử kỳ thật cũng có chút xấu hổ bởi vì hắn càng thêm không hiểu được giá hàng trước kia hắn tuy rằng cũng quản bên ngoài trưởng nhưng nhà hắn lại không kinh doanh tiệm tạp hóa hơn nữa nhà hắn ăn dùng đều là thượng đẳng phẩm Nhưng không giống hiện tại này đó lớn đến thô mặt gạo lứt nhỏ đến nồi niêu chum vại, nồi chén gáo bồn, thậm chí kim chỉ đồ vật đều phải quản. Mấy thứ này ở hắn Đầu, ốc chung thật đúng là không nhiều lắm ấn tượng, huống hồ nơi này ai cũng không có tới quá. Nhân gia những cái đó làm buôn bán thương đội còn còn không phải là kiếm cái trên lệch giá a. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Hôm nay chính là Hảo Hảo ở chợ thượng hỏi thăm mới biết được. Đại lang ngượng ngùng nói, Hắn cũng cùng Giang Đại Sơn tạ công tử giống nhau, cũng không rõ ràng giá hàng, huống hồ các nơi sai biệt còn rất lớn. Kỳ thật bọn họ vừa thấy chính là người xứ khác, nếu không phải hắn. Đi theo thúy trúc thôn các thôn dân quậy với nhau, còn không nhất định có thể đem thị trường giá thị trường làm rõ ràng đâu. Tuy rằng đều là chút cả đời cũng không có ra quá nửa con phố hương dân, làm khởi sinh ý tới, cũng giống nhau có khôn khéo. Vài người lưu lên, đều có chút buồn cười. Tạ ta Tam Bá rời đi cái đề tài Nói ai nếu không phải thật sự mang không được Ta còn muốn tìm bọn họ lòng chút chút đấu lạp cùng Chiếu Trúc Ngày hôm qua nhìn bọn họ bốn người đều mang cụ nát đấu lạp thôn Trưởng cho bọn họ bốn đỉnh tân Hắn cũng không mặc mũi nói muốn nhân ra lại nhiều cấp mấy đỉnh Lúc này lại nghĩ tới Chiếu Trúc Đại trời nóng khi có thể phô ở trên giường đất ngủ a Ai ra ta như thế nào quên Chiếu Trúc đâu Đại lang hối hận hận không thể lại quay lại đi Muốn quá đoạn thời gian lại đến bái Dù sao nhất thời cũng không dùng được Giang Đại Sơn an ủi nói Đại Lang gật gật đầu Cũng thay đổi cái đề tài Hỏi bên kia chợ náo nhiệt sao Đồ vật nhiều không Náo nhiệt cái Quỹ Nga Cũng chưa người kiểm tra phá lề khẩn Chúng ta cũng không dám mua cái gì Giang Đại Sơn đáp Các ngươi lần trước đi cũng chưa người quản Như thế nào lần này liền đại biến dạng Tạ Tam Bá Kinh ngạc hỏi Lần trước chúng ta là từ mặt khác một cái lộ đi vào, cùng ngày hôm qua đi địa phương đều bất đồng. Bất quá, khẳng định có cái gì đại sự muốn phát sinh, bằng không, trong thành cũng sẽ không quản được như vậy nghiêm. Tạ công tử nói, chính là, kia phía trước hẳn là có bến tàu mới. Đúng, lớn như vậy một cái hà, không có khả năng không có thủy lộ. Giang Đại Sơn thật đáng tiếc không có thể tưởng lại đi thăm dò lộ. Ơn, nói đến là có chút kỳ quái. Lần sau có cơ hội rồi nói sau. Hiện tại vẫn là an tâm về nhà Tạ công tử cũng cảm thấy có chút kỳ quái Bất quá Kia hà bọn họ cũng không phải một đường đều trải qua Có lẽ ở bọn họ không trải qua địa phương Có thuyền cũng không nhất định Bốn người một đường không dám làm lỡ Không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở lại hồ ra sống Nhờ sơn động khi Cũng đã qua đi sáu ngày A chỉ cùng ô xin mỗi ngày đều sẽ Ở bọn họ rời đi phương hướng ngẩn đầu chờ đợi Rất xa vừa thấy đến bọn họ trở về Liền hưng phấn đón qua đi Ân Nhân nhóm đã về rồi A chỉ kêu to Cũng làm trong sơn động biểu ca biểu tẩu Trước tiên biết được tin tức tốt này Đến gần Hai người trong miệng càng là liên thanh kêu Ân Nhân Ân Nhân làm cho mọi người đều thật xấu hổ Đừng gọi ta nhóm Ân Nhân Giang Đại Sơn nhíu mày Thật không thích cái này sưng hô A chỉ cùng ô xin chấn kinh giường Như nhìn bọn họ Cũng không biết chính mình nơi nào trọc tới bọn họ không cao hứng Lại sợ bọn họ một không cao hứng Liền không mang theo bọn họ đi rồi Nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống Hảo Ta họ Giang Hai người bọn họ họ tạ Đại lang họ Trần Về sau các ngươi liền chúng ta Giang Đại Ca Tạ Đại Ca Tạ Tam Bá Giang Đại Sơn cho bọn hắn định rồi cái sân hô Bọn họ nghe ân nhân hai chữ thật là biệt nữ Kia ân Giang Đại Ca Các ngươi mua nhiều như Vậy đồ vật A A chỉ cẩn thận hỏi Đúng vậy Hai người các ngươi thân thể dưỡng Hảo đi Bên trong hai cái thế nào Tạ công tử hỏi Hai chúng ta thân thể thực hảo, biểu ca biểu tẩu cũng hảo rất nhiều, chính là biểu ca chân chặt đứt, còn không thể đi đường. À chỉ lời này càng nói càng nhỏ giọng, sợ giang đại sơn bọn họ ghét bỏ biểu ca không thể đi đường. Này sáu ngày, bọn họ liền kia tám bánh nướng to cũng chưa dám ăn xong, thỏ hoang nhưng thật ra ăn đến không sai biệt lắm, bởi vì không dám. Tồn, sợ hỏng rồi. Mỗi ngày hầm thỏ hoang râu dài canh, một ngày hai đốn, nhiều đào chút râu dài. Một người có thể liền thịt mang canh mang đồ ăn có thể ăn một chén lớn, bụng cơ bản có thể làm cái hơn phân nửa no. Bánh bột ngô mỗi ngày chỉ dám một cái nếm một tiểu khối. Nhưng liền tính như vậy, bọn họ cũng có xác thật dưỡng hảo rất nhiều. Ít nhất bốn người tinh thần khí đều không tồi. Hai cái tiểu nhân nhìn qua cũng hoạt bác rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Tạ công tử cười nói. Hắn nhưng không hy. Vọng mang lên mấy cái bệnh tật người trở về Giang Đại Sơn bọn họ ở chỗ này hơi làm nghỉ ngơi Đem ở cơm lão đại chỗ đó mua màn thầu lấy ra tới ăn Liền hồ ra nhóm lửa địa phương nướng lên Cũng cho hồ ra bốn khẩu một người một cái Hồ ra bốn khẩu ở chỗ này sinh sống năm sáu thiên Nấu cơm nồi vẫn luôn thiêu thủy a chỉ thấy thế vội vàng phải cho đại ra trang chút nhiệt nước sôi uống Đại lang lại cầm chính bọn họ khí cụ ra tới Nói không cần ta lại thiêu chút các ngươi chính mình ăn Đi Tà Tam Bá đi đánh thủy trở về, thả thịt kho lại xả đem râu dại, thiêu một nồi nước thủy. Đại gia ăn no bụng, bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị xuất phát. Chờ hồ ra bốn khẩu đem hành lý vật phẩm thu thập hảo lúc sau, đại gia lại phát hiện một nang đề. Nếu muốn dẫn bọn hắn trở về, khẳng định đến làm hồ đại ca cưỡi ngựa, nhưng hắn căn bản là sẽ không cưỡi ngựa. liền tính đại gia đem hắn đỡ lên mã, hắn một người ngồi đều ngồi không xong một là bởi vì sợ, nhị là bởi vì chân không thể dùng sức, ngồi trên đi liền hận không thể rơi xuống, còn phải người đỡ lấy mới được. này vốn dĩ chính là duy nhất một chút chỗ ngồi, vẫn là đại lang nhường cho hắn. mọi người không có biện pháp, chỉ phải đem ngựa trên người đồ vật tá hơn phân nửa xuống dưới, cấp giang đại sơn cùng tạ tam bá cổng, sau đó làm đại lang cùng hồ đại ca cùng kỵ một con ngựa, đại lang ở phía sau đỡ hắn. Hồ Đại Tẩu miễn cưỡng có thể đi Nhưng cũng đi được cực chậm Toàn bộ hành lý vật phẩm còn dựa hai cái tiểu nhân bối Tạ công Tử thật sự xem bất quá đi Chỉ phải chính mình giúp bọn hắn cõng đồ vật Làm hai tiểu nhân đỡ bọn họ biểu tẩu đi Này dịu già rất trẻ Còn mang thương viên Lại cõng đồ vật Thật sự đi không mau Đi rồi ba ngày Mới đi rồi một nửa lộ trình Mắt thấy thiên hạ nổi lên mưa nhỏ Mọi người đều nóng nảy Nếu là hạ khởi mưa to liền phiên tói lớn Không chỉ có sợ người xối sinh bệnh, lại sợ mua lương thực chăn bóng ướt nhẹp, mấy chương vải dầu hoàn toàn không đủ dùng. Như vậy không được. Còn không, bằng tam thúc cùng Đại lang trước cưỡi ngựa về nhà, sau đó lại làm tà ngủ mang mã lại đây tiếp ứng chúng ta. tạ công tử suy nghĩ cái biện pháp, cùng với mọi người chậm phun phu ở trên đường đi, còn không bằng đi về trước hai người lại nói, hơn nữa trong nhà còn có một con ngựa đâu. Tạ Tam Bá nơi nào chịu chính mình đi trước, làm tạ công tử cùng Đại lang đi về trước. Hồ Thị Phu Thê đều là người bệnh, khẳng định chịu không nổi gió thổi mưa sối, nếu là lại cảm nhiễm phong hàn liền hai người bọn. Họ này phó thân mình còn ngao không ngao đến súng dưới, liền nói không chuẩn. Trước thả hai người bọn họ đều sẽ không chính mình cưỡi ngựa, còn phải người mang theo. Như vậy đi, ngươi cùng Đại lang trước kỳ hai con ngựa trở về, đem bọn họ hai vợ chồng mang lên, lương thực chăng cũng trước mang một chút trở về. Chúng ta vài người chậm rãi đi, chờ tà ngủ trở về tiếp ứng. Giang Đại Sơn nói. Sau đó, Đại ra lại đem đồ vật lăn lộn một chút, bay lên không hai con ngựa, Đại Lang cùng Hồ Đại Tàu Cộng. Kỵ một con ngựa, lại mang lên một túi ước 50 cân mặt cùng hai điều trăng bông. Mà tà công tử cùng Hồ Đại Ca Cộng Kỵ Mã cũng chỉ có thể mang một bao ước 50 cân trọng mặt. Không phải mã trở không dậy nổi, mà là ngồi hai người không địa phương phóng đồ vật. Chúng ta đây đi trước. Hồ đại ca, ngồi ổn bắt lấy ta. Tạ công tử nói, đánh mã dẫn đầu đi rồi. Hồ đại ca hai tay đều có thể sử hăng hái, ôm chặt lấy tạ công tử eo, mã một chạy lên, hắn chỉ cảm thấy bên tai đều là tiếng gió, sợ đến liền mắt cũng không dám mở. Kia tay liền càng thêm dùng sức, cô đến tạ công tử hận không thể đem đôi tay kia đánh tiếp. Nếu không phải hồ đại ca thân thể không hoàn nguyên, sức lực còn không tính đại, chỉ sợ muốn đem tạ công tử cô đến khí đều thấu bất quá tới. Hồ Đại Tẩu liền càng sợ, Hồ Đại Ca Hảo Thuyết cũng ngồi ba ngày mã, Miễn Cường có thể chính mình ngồi trụ, chỉ là bởi vì chân không dùng được lực, yêu cầu người nâng đỡ, mà Hồ Đại Tẩu căn bản liền không cửi qua ngựa, còn đoạn một cái cánh tay, một tay ôm Đại Lang eo, Miễn Cường có thể hành, nhưng thời gian dài hơi chút một trường, một cái cánh tay chống đỡ không được. Có mấy lần thiếu chút nữa rơi xuống, may mắn Đại Lang có trước kia mang theo tân hồ cưỡi ngựa kinh nghiệm, thật nhạy bén liền biết nàng chống đỡ không được. Tạ đại ca, các ngươi đi trước một bước. Mắt thấy tạ công tử thường thường đến dừng lại chờ bọn họ, Đại Lang dứt khoát làm tạ công tử mang theo hồ đại ca đi trước. Tạ công tử ngẩn đầu nhìn nhìn vẫn luôn bay mưa phùn không, chung chỉ thấy kia nơi xa đen kịt, hiển nhiên còn ấp ủ mưa to, trong lòng càng là nôn nóng, lấy điểm dây thần đem nàng cột lên lại đi. Hồ đại ca nói, hắn nhìn ra được tới, nữ nhân đã mâu chịu đựng không nổi, cũng không thể làm nàng kéo đại gia hành trình. Vì thế, tà công tử xuống ngựa tìm dây thần ra tới đêm hồ đại tẩu gắt gao bụt ở trên ngựa. Hai mã chở bốn người, ở mưa phùn trung chạy như bay lên, hồ ra hai vợ chồng bị chấn vận đầu vận não, miệng vết thương cũng ẩn ẩn làm đau, đến, sau lại hai người cơ hồ mất đi chi giác. Trương 83 mệt thảm này một đường chạy như điên, chính là ba cái nhiều canh giờ, vũ cũng bắt đầu biến đại, Đại Lang cùng Giang Đại Sơn hai người căn bản là không dám nghĩ ngơi tới, Đại Lang, ngươi còn hảo đi, tạ công tử lớn tiếng hỏi, dọc theo đường đi hắn còn phải thỉnh thoảng chậm lại hỏi một chút Đại Lang, rốt cuộc Đại Lang vẫn là cái hài tử, như vậy cao cường độ chạy như điên, sợ hắn chịu không nổi, còn hành, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhanh lên đi, nếu là Vũ lại hạ đại điểm, chúng ta liền đuổi không thành lộ. Đại Lang nôn nóng nói, hắn rất mệt, nhưng lại nhưng cũng biết, không thể dừng lại. Này Vũ càng lúc càng lớn, nếu là hạ khởi mưa to, bên ngoài nơi nào đều không thể dung thân, chỉ có sớm một chút về đến nhà, mới tính an toàn. Ân, lại kiên trì một chút a. Tạ công tử nói, đem hồ đại ca trực tiếp buộc ở chính mình trên eo, sợ đem hắn cấp điên đi xuống. Bởi vì hắn đã cảm giác được hồ đại ca duy trì không được, nguyên bản. Gắt gao ôm vào hắn bên hông cặp kia cánh tay, đã không có gì lực. Nhưng là hắn cũng cùng Đại Lan giống nhau, không dám dừng lại. Đi ngang qua kia tiệc ngày thường liền ái bị thủy bao phủ đường nhỏ khi, mặt nước dường như lại trướng chút vó ngựa chạy quá, bắn khởi rất cao nước bùng. Đại Lan gắt gao lôi kéo cương ngựa, nằm ở trên lưng ngựa, đi theo phía trước tạ công tử một đường chạy như điên. Cường chống chạy tới bên hồ, vừa lúc gặp gỡ tạc người đang ở thu thập đồ vật, chuẩn bị về nhà đi. Nghe được tiếng vó ngựa, tạ ngũ hưng phấn chạy ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến chạy ở phía trước tạ công tử, hắn vội vàng đón nhận đi nói, đã về rồi. Nhanh lên tới đáp bắt tay, tạ công tử đều mâu mệt tắt thở, nên cởi bỏ hồ đại ca sức lực cũng chưa. Tạ ngũ giúp hắn cởi bỏ dây thừng, đỡ lấy hồ đại ca, đem hắn lồng xuống dưới. Tà công tử lúc này mới nhảy xuống ngựa, lại một cái lão đảo, hơi kém té ngã. Tà ngũ mới vừa đem hồ đại ca phóng ngã. Vào cỏ lâu đôi thượng, quay đầu lại liền nhìn đến Tà công tử chật vật bộ dáng, hoảng sợ, bồi vàng xong tới đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi, như thế nào là, bị thương sao? Không, chính là quá mệt mỏi, một ngày không nghỉ ngơi. Tà công tử nói, bị hắn đỡ vào nhà cũng phóng ngã vào cỏ lâu đôi thượng, tà ngủ bắt đầu giúp hắn xoa bóp tay chân, hoạt động tứ chi huyết mạch. Bên này, Đại Lang quả thực liền mã đều hạ không tới, vẫn là Lưu đại nương đem hắn lồng xuống dưới. Ta mâu mệt chết. Đại Lang miễn, cưỡng nói một câu nói, liền đôi mắt tối sầm ngất xỉu. Đại Lang, Đại Lang, Lưu đại nương cùng Tân Hồ hoảng sợ kêu to lên. Tạ công tử cùng Tạ Ngũ hoảng sợ, Tạ công tử nói, nhanh lên đem hắn lộng tiến vào, trước giúp hắn xoa tứ chi, hắn mệt thoát lực, khả năng cũng huyết khí không thông. Lưu đại nương vội vàng bắt đầu mạnh mẽ xoa khởi đại lang hai chân, Tân Hồ liền xoa đại lang đôi tay. Ai, vẫn là trước điểm đóng lửa, làm cho bọn họ nướng đi. Tạ Ngũ nhắc nhở đại gia, bên ngoài còn có một cái, nhanh lên lộng tiến vào. Tạ công tử nhắc nhở đại gia, Hồ Đại Tẩu còn bị trói ở trên ngựa đâu? Lưu đại nương đi ra ngoài đem Hồ Đại Tẩu lộng tiếng vào, cũng trực tiếp ném ở cỏ lâu đôi thường.